Trương trương tư tư tam tử. ra ngạo, công phiêu khích 135, phiêu khích tư đổ ngạo, tư đổ ra tam công tử. sớm tại sáu năm trước lâm Ngọc nam vẫn là nhà thứ nhất thiếu tộc trưởng lúc tinh vệ tổ chức một tràng yến hội long trọng tất cả tinh vệ thế gia toàn bộ trình diện liền cấm cổ thế gia cũng tới không ít người lâm Ngọc nam liền là tại trận kia trên yến hội cùng tư đồ ngạo lên mâu thuẫn tư đồ ngạo khiêu khích lâm Ngọc nam không mẹ trực tiếp chọc giận lâm Ngọc nam tại mười hai mười ba tuổi chưa thức tỉnh tinh ngân n i ê n kỷ không tính võ giả các hải tử chỉ sẽ chút công phu về cướp tư đồ n ạ o thiên phú rất mạnh danh xưng tư đồ g a ngàn năm không ra thiên tài chỉ tiếp gặp được trời sinh thần lực lâm mộng nam chỉ một chiêu tư đ ồ ngạo liền bị lâm mộng nam đánh mẹ ruột cũng không nhận ra phía sau liền là một c h à n g tàn khốc nhiệt ép cuối cùng tư đ ồ ngạo bị đánh khóc ròng ròng đi tiểu đũ quần để tư đổ ra mất hết mặt mũi từ đó về sau tư đ ồ ngạo liền ghi hận lâm mộng nam chỉ tiếp còn không chờ tư đ ồ ngạo trả thù lâm mộng nam liền bị đuổi ra khỏi nhà tư đ ồ ngạo vốn cho rằng đối phương đã biến thành ti tiện tăng ra bại quyền ai nghĩ tới lâm mộng nam liền cùng cái đánh không chết tiểu cường như đến không chỉ tại thanh dương đặc chiêu trong cuộc thi một lần hành động thành danh còn c ự t u y ệ t đại đế làm tới thiên vương thân truyền gia tộc biết được tin tức sau liên tục căn dặn hắn không thể cùng lâm mộng nam phát sinh mâu thuẫn từ đầu ngạo k h ô n g phục hắn vốn là lớn tuổi lâm mộng nam một tuổi có thể nói hiện tại là hắn báo thủ dựa hận thời cơ tốt nhất nguyên bản hắn liền chuẩn bị thật tốt cố gắng tranh thủ tại toàn quốc giải thi đấu bên trên đối đầu lâm mộng nam nhưng để hắn cảm thấy hưng phấn là hắn vậy mà tại tờ cờ bảy mươi chín sớm gặp được lâm mộng nam c ự nhân gặp mặt hết sức v à mắt thế là hắn xuất thủ nhưng cuối cùng hắn lại một lần nữa bị lâm mộng nam làm n ụ c xuống đồng dạng là nghiền ép tư thế thứ nhất mộng nam tư đ ầ u ngạo khuất nhục gầm thét lâm mộng nam đạp tại tư đ ầ u ngạo trên đầu chân thêm đại l ự ợ độ để gương mặt kia tuấn tú mặt bắt đầu b ậ n mẹo tư đ ầ u ngạo nhiều năm không gặp miệng của ngươi vẫn là cùng trong hầm phân giống như hòn đá vừa túi h vừa cứng a tư đ ầ u ngạo dùng hết sức lực toàn thân liều mạng ngầm đầu nhưng mà vô luận hắn biết bao dùng s ứ c đầu kia lại gắt gao bị đẻ ở lâm mộng nam dưới chân không hề động một chút nào tư đ ầ u ngạo tuyệt nhịn đúng lúc này phía sau doanh địa đi ra tới mười mấy người nhìn chế p h ụ bọn hắn tới từ tinh thần đại học ha, ha ha đây không phải tư đồ tam công tự ư thế nào bị một cái tang ra bại quyển như chó đ ạ c tới tới tới đ ừ n g động ta cho ngươi chiếu cái lẫn nhau nhìn một chút nhìn một chút cái này quay thật tốt đảng ta về trường học phát đến trên diễn đàn để bọn hắn nhìn một chút tư đồ gia tam công tử nhiều anh dũng ha ha ha ha ha chịu đến đồng học n g h i a m ai tư đầu ngạo n g á y mắt p h á phòng hắn đâm đỏ hai mắt dãy ruộng n g ầ n đầu đ n g nhiên hắn cảm giác trên đầu cái k i a thái sơn áp lực tắn đi lâm mộng nam thu chân quan tính để tư đ ầ ngạo đầu thật cao nâng lên không chờ hắn nghĩ hoặc lâm mộng nam chân trực tiếp roi đến trên mặt của hắn tư độ ngạo nháy mắt cất cánh trực tiếp bị đá đến doanh địa một bên khác trên tảng đá lớn và n h thân thể hoàn mỹ khảm vào trong đá tư độ ngạo hai mắt khé đ ả o ngất đi giải quyết xong tư độ ngạo sau lâm n g ộ n nam hờ hức nhìn xem vừa mới rêu cận tư độ ngạo tinh thần đại học học sinh tinh thần đại học học sinh không cười được đang lúc lâm n g ộ n nam muốn xuất thủ thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến quát lớn âm thanh các người đang làm gì các học sinh xuôi theo âm thanh phương hướng nhìn lại mấy cái người mặc quân tràng quân nhân đi tới người tới là nơi đóng quân người tổng phụ trách chư hoa nơi đóng quân cấm chỉ đánh nhau các n g ư ơ i l á o sư trước khi tới không nói cho các n g ư ơ i biết nơi này cái k i a tuân thủ quy tắc ư tinh thần đại học tổng lĩnh đội ngu hợp đứng dậy t r ư ơ n g chủ nhiệm chúng ta tinh thần đại học lần này nhưng chịu lớn bị quất ngại nhưng đến làm chủ cho chúng ta trương hoa đi đến lâm ngộng nam cùng ngu hợp ở giữa chuyện gì xảy ra trương hoa thuộc h ạ v ộ i vã chạy đến trương hoa bên cạnh nhỏ rộng ràng t h u ậ t đầu đôi sự t ì n h n g h e xong thuộc hạ lời nói trương hoa trong cơn giận dữ nơi này là nơi đông quân không phải các người đấu võ trường muốn đánh nhau lan lộn về trường học đánh tới đều cho ta thành thật một chút đánh nhau nữa chúng ta báo cáo trường học các ngươi Vũ hợp nghe xong giống như cười mà không phải cười lên trương t h i ể u ý n g ư ơ i cái này không khỏi cũng quá bao che thứ nhất mộng nam a trương hoa ánh mắt l ấ m liệt tư đầu ngạo vũ nhục trước động thủ trước các ngươi tinh thần đại học có ý kiến gì v g ũ hợp cười n ạ o nói ta biết các ngươi quân đội đấu kỵ chúng ta tinh duệ nhưng lại thế nào đấu kỵ cũng không thể bỏ qua sự thật như vậy thiên vị a thái nhất thứ nhất mộng nam đem chúng ta trường học tư đầu ngạo dẫn dắt thứ tư tiểu đội toàn bộ trọng thương ngươi thân là tổng phụ trách không theo quy định khu chụp hắn ngược lại chỉ là giăn dạy hắn hai câu đây không phải thiên vị là cái gì trương hoa lên trước một bước ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cực kỳ chiếm l ý ngu hợp sửng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục tao nhã đây không phải chiếm không chiếm l ý vấn đề đây là doanh địa quy củ quy củ t r ư n g hoa ánh mắt h u ngác hắn chỉ vào ngu hợp lỗ mũi ta nói cho ngươi tại nơi này lao tử mới là quy củ khó chịu ta vậy liền cho ta kìm nén không nín được vậy liền c ú t cho ta nghe vậy ngu hợp sắc mặt biến đến mức dị thường có coi nhưng hắn không dám nhận mặt phản bác cái gì bởi vì tại nơi này đối phương chính xác là lão đại nơi đóng quân sau lưng là quân đội là quốc gia thật chọc g i ậ n tới quân đội chờ đợi hắn nhưng không đơn thuần là trường học xử phạt nghĩ tới đây ngư hợp để nén n ộ hỏa trương thiếu ý đảng hành động sau khi kết thúc ngươi sẽ thu đến một phần trình bày chi tiết thả xong n g a n thoại sau ngư hợp nhìn về phía lâm mộng nam khôi hài nói thứ nhất mộng nam bị quốc gia bảo vệ tư vị thế nào phòng t r ư ờ n g không có phụ thân ngươi để lại cho ngươi dòng chính c h i kỷ a ta suy nghĩ thái nhất đại học phòng ngủ cũng không có nhà thứ nhất tổ trạch ngủ dễ chịu a ngã lớn ngữ liệu đã dẫn phát còn lại tinh thần học tử cởi vang ngươi cho rằng ngươi vào cái thái nhất nhân gia liền đem người xem như bảo ngươi cho rằng đánh tư đầu ngạo cái phế vật này ngươi liền có thể đắc ý như thế nào đi nữa ngươi cũng là con rơi như chó bị trục xuất cửa chính con rơi thế nào không đậu thủ a ngươi có muốn hay không nghe quốc gia lời nói dám không nghe quốc gia lời nói ư đánh ta nha treo lên trương thiếu uý quý củ đem chúng ta đánh một hồi ha ha ha ha ha trương hoa cố nén nội hỏa các ngươi náo đủ chưa ngu hợp trực tiếp về hận trương thiếu uý chúng ta thế nào náo loạn thứ nhất mộng nam đánh người đều không có bị ngươi phê bình chúng ta bất quá là khiêu khích vài câu ngươi liền nói chúng ta lại náo nếu như ngài cảm thấy chúng ta khiêu khích xúc phạm quy củ của ngươi vậy ngươi có thể tùy thời đem chúng ta đuổi đi ra chỉ là ngươi trước bao che thứ nhất Ngọc nam lại bởi vì chúng ta khiêu khích thứ nhất Ngọc nam liền đem chúng ta tinh thần đại học đuổi đi ra cái kia phía sau sẽ mang đến ảnh hưởng gì chúng ta liền không biết rõ chương hoa sắc mặt dị thường khó coi hắn chính xác là thiên vị thứ nhất Ngọc nam hơn nữa vừa mới là tư đầu ngạo trước nói năng lô mãng cũng là hắn trước động sát thủ vậy mới cho hắn miễn trừ thứ nhất Ngọc nam lý do thiên vị là có hạ độ nếu như lâm mộng nam chủ động xuất thủ hắn liền không biện pháp nơi này là nơi đông quân đánh bắt quốc gia nhiệm vụ đại biểu là ích lợi của quốc gia hắn là quân nhân quyết không cho phép bất kỳ ảnh hưởng gì thăm dò sự t ì n h phát sinh thế là trương hoa quay người nhìn về phía lâm mộng nam không nên vọng động bọn hắn là đang một người xuất thủ t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu lôi điện liệu pháp t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu lôi điện liệu pháp lâm mộng nam ánh mắt lạnh nhạt ta không nguyện ý thương tổn ngươi vung tay trương hoa gắt gao bắt được cánh tay lâm mộng nam tại nơi này độc thủ ngươi biết ý vị như thế nào ư bọn hắn k ê u khích ngươi sẽ phải chịu tương ứng xử phạt nhưng ngươi nếu là độc thủ tính chất liền biến cho dù bọn hắn khiêu khích ngươi, ngươi cũng không thể có ý định xuất thủ h ạ i người. vâng không, chờ đợi ngươi lại là phiền tài lớn. lâm mộng nam cánh tay dùng s ư ớ c chậm chậm tránh ra trương hoa trói buộc. ta nói, vung ô tay. lực đạo thật là mạnh. trương hoa khó nén nội tâm t r ấ n kinh. hắn biết chính mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng ta là quân nhân, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. tinh thần đại học là t h a m dò trong nhiệm vụ không thể thiếu lực lượng. ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi ảnh hưởng thăm dò hành động. trương hoa liệu mạng ngăn cản lâm mộng nam xuất thủ, nhưng tại cái này vô cùng cách xa lực lượng phía dưới, hắn vẫn là thất bại. đang lúc lâm mộng nam m u ố n xuất thủ lúc một đạo lôi đỉnh rơi xuống và anh một đạo không cách nào hình dung nó uy thế trắng loá địa quang như là khai thiên cự p h ủ không có dấu hiệu nào xé rách trời trong đinh hai nhức góc bạo hưởng theo sát phía sau nháy mắt thôn vệ trên quảng trường tất cả âm lượng cái kia cường quang đâm đến người mở mắt không ra mang theo hủy diệt vạn vật bá đạo khí tức hung hãn đánh xuống tại ngu vừa người phía trước cứng rắn vô cùng thanh ngọc gạch tướng thanh nổ tung đ á vụn như là mưa lớn kích xạ hướng bốn phương tám hướng khí lãng quân quận bụi trần tràn ậ p một đạo thon dài bóng người đặc lên đạo kia chưa trọn vẹn tan hết khủng bố lôi quang từ sẽ rách thiên khung chố lỗ hổng phủ xuống c i trần nàng thân mang bạch kim phối màu đồng phục tóc dài màu bạc lượn lờ lấy vô số c u ầ n vũ ngân xà địa mang đùng đùng rung động cặp kia ngày bình thường chiếu đến ôn nhu mỹ mô giờ phút này bạo ngược như lôi chỉ liếc mắt qua liền để tinh thần đại học mọi người tê cả ra đầu thanh âm của nàng không cao lại rõ ràng vượt trên còn sót lại lôi âm dư vị mỗi một cái l ờ i như băng c h â u nện ở ngọc bàn bên trên mang theo đông kết thần hồn hàn ý tiệt chủng ai cho các ngôi gan n ụ c hắn lời còn chưa dứt vân một điểm vũ lam làm cho người khác hoảng sợ lôi quang tại nàng đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên hào quang quả lớn dường như áp suất nguyên một mảnh giữ dằn lôi hải phức tạp cổ lão lôi phủ hư ảnh tại trước người nàng phi tóc xoay tròn khuyết đại cấu kết kiểu thiên ẩm ẩm không còn là lúc trước một đạo mà là vô số đạo trên kiểu thiên vạn quân lôi đ ì n h đ m vang phản ứng không còn là thẳng tắp đánh xuống mà là sen lẫn thành một t r ư ơ n g bao phủ toàn bộ doanh địa to lớn vô cùng hủy diệt lôi võng cái kia không còn là trừng trị mà là thiên phạt trói mắt xanh trắng quang b u c mang theo đốt diệt hết thể khí tức thẳng vào mặt hướng lấy ngư hợp đám người chút xuống. Cung. ngu hợp tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ kịp phát ra nửa tiếng liền bị quần bạo lôi minh triệt để chiếm lấy q u a n thân hắn hộ thể năng lượng như là giấy mỏng nháy mắt t r ố t bụi thân kia hoa lệ đồng phục ở trong ánh chớp từng khúc cháy đen chóc từng màng cái khác tinh thần đại học người h ù dọa đến sắc mặt chẳng bệnh không dám có bất cứ chút do dự nào trực tiếp vận dụng hết t h ể thủ đoạn trốn chạy nhưng mà thân hình mới động một đạo to như thùng nước lôi đình liền mạnh mẽ cắn xé tại trên người bọn hắn trong khoảnh khắc một cỗ khó nói lên lời khét lẹn tanh rình nháy mắt tràn ngập ra toàn bộ quảng trường biến thành lôi đình địa ngục vừa mới còn tùy ým niệm ai tinh thần đại học đ á m học sinh giờ phút này lại tại ngập đầu lôi quang bên trong q u a y cuồng run run ẩ y teo rên như là bị đầu nhập lò luyện sâu kiến tư thái quần ngạo không còn sót lại chút gì chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất bị thiên uy nghiền ép khủng cụ lôi đ ỉ n h kia phản phất có linh tính tinh chuẩn truy tìm lấy bọn hắn mỗi một tấc làn da vô tình đốt cháy phá hủy r a thịt tại điện quang bên trong phát ra tư tư đáng sợ âm hưởng đến lúc cuối cùng một chút phân ly điện xà không cam lỏng ẩn vào không khí nơi đóng quân bên trên chỉ còn dư lại làm người sợ hãi tính mịch cùng gây mũi khét lạ phủ đầy giống mạng đệm vết n ư ớ cùng c cháy đen hô sâu tinh thần đại học mọi người giờ phút này như là bị liệt hỏa cháy qua cỏ khô ngã cháy ngã phải ngồi t h ị t ở đất khô cằn bên trên quần áo rách rưới lộ ra làn da cháy đen từng mảnh đầu tóc q u ă n xoắn b ộ c khói thân thể còn tại vô ý thức có gắp chỉ có cổ họng chỗ sâu phát ra cực độ thống khổ đẻ nén dễ d ì chứng minh bọn hắn còn sống thiếu nữ quanh thân khiếp người điện quang c h ậ m chậm thu lại như là thủy chiều xuống nàng nhìn cũng không nhìn những cái kia tại đất khô cằn bên trong thống khổ có rút thân ảnh trực tiếp hướng đi lâm m ộ n nam trong ánh mắt chỉ còn dư lại tinh hỷ cùng thiếu nữ đặc hữu ôn u lâm ngọc nam ta lợi hại a không chờ lâm ngọc nam mở miệng hậu phương đông nhiên chuyển đến một đạo k i n h nộ ngu hầu vi n g ư ơ i điên rồi đế đô đại học tổng lĩnh đội trương khôi đi tới trước mặt ngu hầu vi chỉ vào nằm rên dị tinh thần đại học mọi người hét lớn n g ư ơ i đang làm gì ngu hầu vi bình thản nói ta đ i ề u dụng lôi bạo lôi đ ỉ n h bổ bọn hắn mười sáu lần mười sáu lần trương hoa luôn cuống ngu hầu vi lạnh lẽo cười một tiếng vậy chó này đổ vật mập đến chảy mỡ mỗi cái trên mình đều có đại lượng bảo mệnh khôi phục loại tinh cố điểm ấy lôi không chết được trương hoa không cần được đây là có chết hay không người vấn đề à, ngươi biết ngươi làm cái gì ư ngu hầu vi tao nhã cười một tiếng ánh mắt không có chút nào hối hận dùng điện giật liệu pháp chị mấy đầu miệng túi cho tôi hiệu quả ngoài ý liệu tốt đế đô đại học tổng lĩnh đội trương khôi đột nhiên chất vấn ngu hầu vi ai cho phép ngươi đối trường học khác học sinh xuất thủ ngươi dạng này không chỉ phá hoại toàn bộ thăm dò hành động thậm chí còn ảnh hưởng tới trường học chúng ta phong bình nếu là tinh thần đại học can thiệp trường học chúng ta nên làm cái gì ta muốn thông chi lão sư ngu hầu vi ánh mắt lạnh giá thông chi liền thông chi nói nhiều như vậy ngươi cũng muốn điện liệu ư t r ư ơ n g khôi lập tức ý miệng cũng không bay đầu lại rời khỏi sợ mình cùng tinh thần đại học người đồng dạng rơi xuống kết quả giống nhau v ư ớ n g b ậ người n sau khi rời đi ngu hấu vi lần nữa đem ánh mắt chuyển qua lâm Ngọc nam trên mình hhh <cười> nhìn c ư ờ i đần đ ộ n thiếu nữ lâm Ngọc nam có chút khóc cười không được hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới một mực bị hắn coi là ổ nhỏ bọc nữ h à i lại sẽ có như vậy bá đạo một mặt lợi hại a ngu hấu vi một bộ cầu khích lệ g á n dấp lâm mộng nam nhìn xung quanh một chút một mảnh hỗn độn không phát không được từ nội tâm tán thưởng một tiếng chính xác lợi hại đ ạ được khích lệ ngu hữ cười càng choáng váng hơn thiếu nữ cười ngây ngô mười phần có sức cuốn hút lâm mộng nam cũng không nhịn được b ậ t cười bất quá cười lấy cười lấy lâm mộng nam liền suy nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc t ổ n h ỏ bọng đem người đánh hắn đánh cái gì mới đ à n g hắn có ý nghĩ như vậy một cái áp lực tới cực điểm gầm thép chuyển tới ngu hầu vi ngươi cái tiệt chủng xin lỗi mọi người khoảng thời gian này bệ bội nhiều việc ta trở về rất muộn tân thư cũng bấm điểm đổi mới t i ể u kiếm tiên muốn chỉ hoãn mấy ngày đổi mới chương một trăm ba mươi bảy quần đấu chương một trăm ba mươi bảy quần đấu ngu hợp lào đạo đứng dậy kỳ lạ hào quăng ngay tại chữa trị n ụ c thể của hắn hắn nhìn xem ngu hấu vi trận mắt tròn xoe n g ư ơ i cái bị đuổi ra khỏi nhà tiệt n r ù n g dám ra tay với ta ngu hấu vi nụ cười biến mất quay người nhìn lại nàng không có mở miệng nói chuyện mà là coi thường lấy cái này cùng hắn có liên hệ máu mủ đường ca ngu hợp bị ngu hấu vi ánh mắt đau nhói tiệt n r ù n g ai cho ngươi là gan dùng loại ánh mắt này xem ta tại ngu hấu vi không có bị đuổi ra khỏi g i a t ộ c phía trước l i ề n l à c u ộ n tròn lấy thân thể người người đều có thể khi dễ bao cát ngu hấu vi đột nhiên cười nhìn tới khắc vào ngươi trong lòng quý tộc ngạo mạn thật là để ngươi không nhìn rõ hiện thực ngu hợp sửng sốt một chút ngu hấu vi ánh mắt điện quang hiện lên tại nơi này ngươi không có phun phân tư cách ngu hợp ý bẩn run lên nhưng rất nhanh hắn khinh thường cười một tiếng mượn thiên địa uy năng lấy được lực lượng cuối cùng không phải ngươi ngươi không cùng lực lượng sánh ngang tâm cảnh và ngươi một cái bị đánh đều không dám hoàn t h ủ đồ đê tiện dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng đón lấy ngu hợp nhìn về phía chương hoa trương thiểu ý những chuyện khác tạm thời không nói chúng ta cũng không trêu chọc ngu hấu vi nhưng nàng lại chủ động công kích cho nên chúng ta muốn trả tay c h ư n g hoa thay thế s á t mặt đại biến ngươi dám ngu hợp g i ữ tợn cười một tiếng ta đây không phải t h ỉ n h c ầ u mà là thông chi lên mười bảy cái tinh thần đại học học sinh nghe được sau lập tức đối ngu hấu vi phát động công kích vị xét đánh phẫn nộ để mỗi cái người đều hạ tử thủ ngu hấu vi không chút nào sợ nóng nảy màu tím lam điện quang bắt đầu tại lòng bàn tay mẹ nhót lôi quắt khẽ một tiếng phất tay vung ra một đạo trói mắt thiểm điện vê anh thiểm điện tinh chuẩn đánh chúng xa xa một cái nâng băng thuẫn nam sinh băng vẫn nổ tung nam sinh bị cường đại lực trùng kích hắt bay v ả n tại ướt nhẹp trên mặt đất toàn thân bốc lên mỏng bánh khói xanh tạm thời mất đi lực hành động điện quang dập tắt máy mắt v ô hấu vi thân thể khó mà nhận ra lung lay một thoáng mỗi lần dẫn dắt lôi điện cường đại sau nàng đều cần ngắn ngủi khôi phục thời gian khe hở cuốn lấy nàng v ô hợp hô lớn hắn lời còn chưa dứt hai đạo thân ảnh đã như báo săn từ hai bên trái phải hai bên đập ra bên trái nam sinh là công dụng cụ nhà công dụng cụ phòng hai tay cầm ngược đập côn bên phải nữ sinh là lương câu nhà lương câu nhụy lương khâu hụy hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy cái hơi mở năng lượng dây thừng như linh xà quấn về phía ngu hấu vi ngu hấu vi cắn răng cước ép thôi động lôi điện một mặt hồ quang tại nàng bên ngoài thân nhảy lấp lóe tạo thành yếu kém tầng phòng ngự ẩm suy công dụng cụ phong đoàn côn mạnh mẽ để ở hồ quang bên trên tuôn ra tia lửa lực phản chấn để cánh tay hắn run lên lương khâu hụy năng lượng dây thừng thì tinh chuẩn c u ố n lấy cẳng chân ngu hấu vi chấn ngu hấu vi gầm nhẹ thân thể đột nhiên hướng ra phía ngoài chấn động và n một vòng, vòng tròn điện cương bạo phát nháy mắt t h a n không xung quanh công dụng cụ phong kêu trên lấy bị bắn ra mấy mét lương khâu bị năng lượng dây thường đứt thành từng khúc lảo đảo lui lại nhưng lần này b ạ o phát sau ngu h ấ u vi cảm giác suy yếu càng lớn nàng tâm nhìn ngắn mùi biến thành màu đen gấp rút thở hồn hển cái k i u mấy giây khôi phục thời gian giờ phút này lộ ra vô cùng dài đằng đắng nàng chậm tăng nhanh tiết ấu đừng để nàng thở dốc nàng c h ợ p mệnh lệnh tinh chuẩn như đ a o mới công kích không có khe hở nối tiếp xung quanh vây xem học sinh thấy thế muốn đi lên quê can lại bị đồng bạn ngất lại quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì sẽ xảy ra chuyện ngu quan tâm có thể tới học sinh nơi này mấy cái không có bảo mệnh đạo cụ nhưng lại nói như vậy cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a thả đám kia tinh d u ệ n g ố c g cổng ta mẹ nói nhìn không được người gấp cái gì liền đế đô đại học người đều không xuất thủ chúng ta xuất thủ làm gì đúng đấy bọn hắn bản hiệu đều không xuất thủ trông chờ chúng ta b ư ớ c lên làm trái quy tắc nguy hiểm xuất thủ a cái kia nơi đóng con người làm cái gì không xuất thủ đoán chừng là muốn kiểm tra đo lường một thoáng ngu hấu vi thực lực a l ô i bạo thời tiết ảnh hưởng lớn như thế thăm dò nhiệm vụ đều nhanh kết thúc là ngu hấu vi kiên trì chính mình có thể chấp hành nhiệm vụ không nghiệm một chút ngu h ấ u vi thực lực nơi đóng quân thế nào yên tâm đem nhiệm vụ giao cho nàng thao các người đám người này thế nào như thế khéo léo là người không tâm nhãn tiếp tục xem t i ế p a bù bù một áp lực trầm trọng đ ỗ n g nhiên phủ xuống tại ngu h ấ u vi hai v a i đó là thiên phu khống chế trọng lực vòng xinh đẹp ngu h ấ u vi cảm giác động tác biến đến trì trệ phản phất tại trong vũng bùn di chuyển đỉnh đầu tiếng xe do sắc bén văng lên nắm giữ ngắn cách thuấn di tôn vì b ỗ n nhiên xuất hiện tại phía trên ngu hầu vi hai tay nằm chấn động cao tần g a o gầm mang theo hạ xuống xu thế mạnh mẽ đâm xuống vu ấu vi con người rụt lại đột nhiên ngầm đầu suy hai đạo ngưng kết như châm nhỏ bé lôi chùm từ đầu ngón tay b ắ n ra t i n h chuẩn đụng vào tôn vi dao găm mũi nhọn tôn vi kinh hô một tiếng bị lôi chùm lực c h ù m kích g á n h đến hướng lên tung bay dao găm rời tay sau một khắc lôi đ ỉ n h rơi xuống tôn vi hét t h ẳ m một tiếng trực tiếp rơi xuống đất hóa giải đỉnh đầu nguy cơ vu ấu vi lại vì cưỡng ép thôi động lực lượng thân thể kịch liệt thoáng qua lảo đảo lui lại một bước trước mắt nàng từng trận biến thành màu đen đầu ngón tay cuối cùng một chút mỏng manh hồ quang cũng dập tắt đúng lúc này vu ấu vi xi、si、đi tốt thanh ngu hấu vi dơ cao tay phải lên như kim thu lôi dẫn dắt không chung lôi đỉnh nhập thể đón lấy nàng n g ợ n lôi đỉnh chi lực phong cùng hướng bốn phía phóng điện nhưng mà cái kia vốn nên quét sạch tinh thần đại học học sinh lưới điện lại đột nhiên đụng phải một b ư ớ c đột n h i ê n dâng lên khơi mở năng lượng màu vàng kim nhạt bình t r ư ớ n g phía trước ba đạo thân ảnh nắm lấy cơ hội vượt qua bình t r ư ớ n g hung ác đánh tới đường lui đoạn tuyệt phía trước tuyệt x á t ngu hấu vi ánh mắt hung ác lôi đỉnh bạo động nhanh chóng đánh xuống ba người tao n ộ xét đánh thẳng tấp ngã vào trên đất ngay tại lúc này trong lục trường ngu hợp lạnh giá hạ lệnh bù bù một cố viễn siêu phía trước khủng bố trọng lực đống nhiên phủ xuống không khí phảng phất ngưng kết thành nặng nghề công xiềng ách ngu h ấ u vi kêu lên một tiếng đau đớn không cho nàng bất luận cái gì thở dốc thời gian hơn mười đạo màu sắc khác nhau năng lượng h à o quang tại ngu h ấ u vi một phía lạnh như b ă n g im lặng đồng thời sáng lên hỏa diễm băng xương sóng x u n g kích năng lượng lưỡi tinh thần trùng kỹ mười mấy loại khác biệt dị năng hảo quang v ậ n sức chờ phát động đem ngu hầu vi một mực hỏa chặt không khí ngưng kết trọng lực trường vẫn như cú gắt gao đè ép ngu hầu vi đem nàng đính tại tại chỗ trở thành tất cả công kích hồng tâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc manh nam phủ xuống hắn trực tiếp ngăn tại trước người ngu h ấu vi bất thình lình một màn để các học sinh kinh ngạc một chút ẩm theo lấy một tiếng vang thật lớn cho b ụ i vung lên thứ nhất mộc nam hắn dùng ra cái đỉnh kia ư cái gì đỉnh thanh dương đặc chiêu trong cuộc thi cái kia có thể thôn vệ năng lượng đỉnh không đúng hắn vừa mới không có đến dùng tay làm ngoa tạo hắn chống đỡ được mười mấy công kích hắn không có sao chứ sợ cái gì lại không chết được đại khái có cái gì hộ thân tính cũ gió nhẹ thổi qua bụi trần tắn đi lâm mậu nam đứng tại chỗ nhìn chính mình rách dưới đồng phục ánh mắt biến đến trở nên nguy hiểm hắn yên lặng cởi quần áo ra sau đó đem quần áo đưa cho ngu hấu vi tiết kiệm một chút khí lực dứt lời hắn trực tiếp hướng đi ngu hợp thứ nhất mậu nam ngu hợp cười dữ tợn chờ liền là ngươi thạch lỗi ngăn lại hắn tinh thần đại học thân cao gần hai m năm tráng hắn đột nhiên xông ra hai tay g i a o nhau tại trước ngực trong miệng q u á c khẽ ngưng bù bù một đạo so trước đó càng ngưng thực dày đến nửa mét năng lượng màu vàng kim nhạt bình chướng nháy mắt nô lên lâm mộng nam không có chút nào dừng lại thậm chí không có gia tốc hắn liền như thế trực tiếp hướng đi đạo kia tản ra cường đại phòng ngự ba động năng lượng bình trướng, phản phất phía trước không hề có thứ gì ngoa tạo hắn điên r ồ i t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám hành hung t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám hành hung cái này thứ nhất mộng nam khẳng định không biết thành l ô i cái kia bình trướng cũng không phải cái gì phòng ngự bình trướng. ẩn chứa phá hoại lực lượng vỡ nát bình t r ư ớ nhanh g n nhắc nhở hắn uy thứ nhất mộng nam cái kia bình trướng. tiếng nói bím bật mà dừng tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc nhị kỹ lâm n g nam thân ảnh chạm đến bình chứa không có kinh thiên động địa va chạm không thể l ư ợ n g đối sông nổ đùng cái kia đủ để phân giải ngu hấu vi lưới điện kiên cố bình chướng tại tiếp xúc đến lâm mộng nam thân thể nháy mắt như là mặt trời đã khuất băng tuyết vô thanh vô tước nhanh chóng tăng giã tăng giã trôn bụi cấu thành bình chướng hạt năng lượng phản phất như gặp phải tuyệt đối k h ắ c tinh liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích liền triệt để hướng hư vô lâm mộng nam thân ảnh không trở ngại chút nào xuyên qua p i ế n kia ngay tại tiêu tán màu vàng kim vụ ánh sáng phản phất chỉ là xuyên qua pháo mừng mảnh của mưa không có khả năng thạch lôi con người đột nhiên co lại trên mặt lần đầu tiên xuất hiện khó có thể tin hoảng sợ hắn không hiểu hắn bình t h ư ớ n g rõ ràng có thể ngạnh kháng tứ dài tinh thú sát chiêu nhưng chính là như vậy vẫn lấy làm tiêu ngạo bình t h ư ớ n g lại giống như giấy cửa sổ bị thứ nhất mộng nam t ù y tiện xuyên qua coi như thật là một cái giấy cửa sổ cũng phải có xé nát động tác ca nhưng hắn liền như vậy đi tới công kích hắn đừng để hắn tới ngu hợp â m thanh lần đầu tiên mang tới gấp rút hắn ngại bén phát giác được to lớn uy hiếp cách lâm mộng nam gần nhất mấy cái học sinh theo bản năng xuất thủ một đạo h ỏ a diễm nóng rực xạ tuyến một chùm băng hàn đông kết thổ t ứ c còn có mấy đạo vô hình tinh thần trùng kích gần như đồng thời bắn về phía lâm mộng nam nhưng mà một màn quỷ dị lần nữa phát sinh h ỏ a diễm xạ tuyến tại khoảng cách lâm mộng nam thân thể n ử a thức lúc như là bị vô hình tay bấm diệt n g á y mắt biến mất không còn tam tích liền một chút khói xanh cũng không lưu lại băng hàn thổ tức tại ở gần hắn lúc tự mình tan giã hóa thành vô hại hơi nước cái kia mấy đạo vô hình tinh thần trùng kích càng l ạ như là đá chìm lấy biển vạn pháp bất xâm tất cả công kích vô luận là năng lượng hình thái vẫn là tinh thần trùng kích tại trạm đến lâm đều như là một đi không trở lại, bị một loại tuyệt đối lực lượng cưỡng ép xóa đi. mắt thấy đây hết thệ các học sinh khác, n g ộ n hắn đến cùng dùng tình có được không có. hắn, hắn tựa như là nhục thân kháng. ngoa tào, cái này mẹ nó là cái thứ đ ộ gì. lâm n g ọ c nam nhịp bước vẫn như cũ ổn định. tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không thể ngăn cản cảm giác c á c bách. hắn xuyên qua kinh ngạc đám người, ánh mắt thủy trung khóa chặt tại ngu vừa người bên trên. vòng xinh đẹp. trọng lực trường áp chế hắn. ngu hợp lớn tiếng q u t lên. trôi nổi tại không trung vòng s i n h đẹp sắc mặt nghiêm túc hai tay đột nhiên ngắm lâm mộng nam lăng không ấn xuống xuống dưới bù bù một cỗ viễn siêu áp chế ngu hấu vi khủng bố trọng lực đống nhiên phủ xuống tại lâm mộng nam vị trí không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn d ì mặt đất tựa hồ cũng hướng phía dưới lom xuống mấy phần nhưng lâm mộng nam n h ị n bước không bị ảnh hưởng chút nào nâng lên chân phải vẫn như c ũ ổn định mà kiên định rơi xuống vòng s i n h đẹp sắc mặt trắng bệnh chán dỉ ra mồ hôi lạnh nàng đem hết toàn lực tạo áp lực trọng lực có thể đạt tới lam tinh gấp mười bảy lần khả thi thêm tại cái này thứ nhất ngu chợp mắt bên trong hiện lên một chút n g o a n lệ tập kích ngu hấu vi buộc hắn hao tốn sức lực khoảng cách gần nhất lệnh hồ chặt chẽ trong mắt hung quang lõi lên trường đao trong tay vạch phá không khí mang theo chói hai tiếng x é gió tàn nhẫn không gì sánh được chém về phía ngu hấu vi cùng lúc đó một bên kia nam bá võ trực tiếp một đạo hỏa quang cũng không phải là bắn thẳng đến lâm mộng nam mà là xảo quyệt lượn quanh cái đường vòng cùng mục tiêu đồng dạng là ngu hấu vi lâm mộng nam ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo hắn động lên không thể lượn ba động không có bất kỳ phòng bị cái tay kia liền như vậy vô cùng tính chuẩn vung hướng cái k i a lóe ra hạ quan g đủ để chặt đứt cương tiết bao phong tự tìm cái chết lệnh hồ chặt chẽ trong mắt lóe lên một chút dữ tợn cùng cùng hỉ phảng phất đã thấy bàn tay đối phương bị cắt xuống c h ẳ n g cảnh nhưng mà ken một tiếng giận người kim loại tiếng va chạm đ ố n g nhiên văng lên trong tưởng tượng máu thịt tung tóe hình ảnh cũng không xuất hiện một chuôi cự kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay l â m mực nam chuôi k i a hoa lệ cự kiếm trực tiếp chém qua gia tộc làm hắn số tiền lớn chế tạo lưới lao thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại lệnh hồ chặt chẽ trên mặt nhe răng cười nháy mắt biến thành kinh ngạc một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi phản chấn lực lượng xuôi theo đ a o cùng tuân ra mà lên chấn đến hắn nửa người đều đã tê dần cự kiếm chưa đình chỉ p h ú c làm người ra đầu tê dại huyết đục sẽ rách đâm hưởng đến cụ tay thật cao vung lên a lệnh hồ chặt chẽ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cụ tay thống khổ quét sạch toàn thân toàn độ người lạo đ ả o hướng về sau rất đi mà cơ hồ tại lệnh hồ chặt chẽ gào thảm đồng thời lâm động nam tay phải đập lên hắn thậm chí không bay đầu lại đi nhìn đạo kia đánh út về phía ngu hấu vi nóng d ự n hỏa tuyến hắn chỉ là trở tay hất lên cự kiếm bay thẳng ra ngoài đạo kia nóng r ự c hỏa tuyến tại khoảng cách ngu hấu vi còn có nửa mét địa phương trực tiếp đâm vào thự quang trên thanh kiếm không cho nam bá võ cơ hội lâm mộng nam trực tiếp m ặ t quyền nam bá võ liền kêu thảm đều không phát ra được chỉ cảm thấy đến n g ự c bị một trôi vô hình công thành truy mạnh mẽ đập chúng toàn bộ người như là như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài đập ầm ầm ở phía xa trên tảng đá lớn triệt để mất đi đây hết thạy phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt tuyệt đối nghiêm ép lực lượng hồng câu tại lúc này hiện ra đến tinh tế quái bật không biết là ai hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng Cùng cụ như là ôn dịch tại tinh thần đại học học sinh bên trong lan tràn những cái kia vừa mới lần nữa ngưng tụ lại năng lượng tay giờ phút này không tự chủ được run dày lên hào quang sáng tối chập trờn nhưng n g u hợp đã đỏ lên mắt cùng tiến lên mai chết hắn hắn không có khả năng một mực mạnh như vậy hắn gào thét tính toán lần nữa tổ chức lên tán loạn sĩ khí cách lâm Ngọc nam xa hơn một chút mấy cái học sinh tại n g u hợp gào thét phía dưới lấy dũng khí phát động công kích tầm xa lâm mộng nam đột nhiên lên trước treo lên tất cả công kích hồ gặp bởi dê vô luận là tính toán ngăn trở cận chiến hình vẫn là h o à n g hốt phóng thích tinh kỹ năng viễn trình hình không có bất kỳ người nào có thể để hắn dừng lại dù cho nửa bước thạch l ô i thử nghiệm c ậ n chiến lại bị lâm mộng nam tiện tay một bàn tay phiến đến tại chỗ xoay tròn ba vòng gương mặt sưng lên thật cao răng hỗn hợp có b ọ t máu bay ra ngã xuống đất mất đi thôi khô là hủ tuyệt đối nghiên ép trôi nổi tại không trung không chế trọng lực, lực trường áp chế lâm m n g nam nhưng mà lâm n g nam chỉ là n g đầu yên lặng nhìn nàng một chút vòng sinh đẹp sắc mặt r h ấ p nhận không chờ nàng trèo lên độ cao lâm mộng nam hai chân đột nhiên phát lực nhất phi đi thẳng tới vòng xin h đẹp trước mặt như thế đ ưa thích bay đúng không vậy ta liền đưa ngươi bay không trung m ó c câu phanh theo lấy một tiếng hét thảm vòng xin h đẹp như xuyên qua tại ngân hà đội dập kép hoàn mỹ rút lui sau khi hạ xuống lại là hành hung mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mười mấy người giờ phút này ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất duy nhất còn có thể bảo trì thanh t ỉ n h chỉ còn dư lại ngu hợp lâm mậu nam cũng cuối cùng đi tới sắc mặt t r ắ n g bệnh bước bước lui lại khép lại trước mặt ta ngươi muốn làm gì lâm mậu nam cười cười hắn yên lặng rỗi tay ra động tác không nhanh lại mang theo một loại vô pháp né tránh u y áp tiếp đó như là cầm lên một cái gà con đem ngu hợp nhấc lên ngu hợp phí công giấy rồi lấy hai chân tại không trung lọt đạp trong cổ họng phát ra ố ố âm hưởng khủng cụ bao phủ hoàn toàn hắn Lâm Mộc、nam、cười cười, Nam tiếp ă n g ra b ạ khuyển đúng không? t i đó cánh tay tùy ý hướng phía dưới mật băng ẩm một tiếng nặng nề đến làm người sợ hãi nổ mạnh ngu hợp thân thể như là phá bao tải bị lâm mộng nam hung hăng đập xuống đất lực lượng khổng lồ để đất đai đều sinh ra dạn đứt ngu vừa người hệ thống khổ cong lên kịch liệt ho khăn lấy lâm mộng nam chậm chậm nhấc chân lên đặt tại n g u hợp trên đầu đem hắn vừa định dãy rủa nâng lên n ử a người trên lần nữa hung hăng áp trở về mặt đất chụp ảnh quay cực kỳ thoải mái đúng không t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín vương giả tán gâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín vương giả tán gâu ách n g u hợp phát ra kêu đau một tiếng lâm n g ọ c nam không chút do dự trực tiếp hướng xuống dấm mười mấy chân phanh phanh phanh tiếng gãy xương liên tiếp vang lên cuối cùng tất cả dãy rủa đình chỉ chỉ còn giữ lại lồng ngực tại đế dày phía dưới mỏng manh lên xuống nhìn trên mặt đất nằm nổ ngang lộn xộn học sinh chương hoa có chút sụp đổ tinh thần đại học tới bốn cái thăm dò đội tổng hai mươi tám người gần với đế đô đại học lần này đào thải hai mươi tám người nhiệm vụ còn thế nào làm ngươi biết ngươi làm cái gì ư trương hoa cực kỳ gắng sức kiềm chế nội hỏa lâm ngọc nam cười đắc ý ta đương nhiên biết ta phạm sai lầm lớn vi phạm quy định không đoàn kết không hữu hái còn có vũ lực quỳnh hướng một người đem tinh thần đại học hai mươi tám người toàn bộ đánh cho tàn p h ế yên tâm ta tuyệt không cho ngài khó xử bản thân liền là ta không tuân thủ quy định không nghe chỉ huy khẩn cầu ngài báo cáo trường học để trường học xử lý ta nếu như ngài chưa hết giận cũng có thể trực tiếp khu c h ú n ta xung quanh học sinh nghe xong khoe miệng cũng nhịn không được phát rút ngoa tạo cái này mẹ nó là người lời nói cái này mẹ nó là nói xin lỗi vẫn là tranh công a t r ư ơ n g hoa sắp tức đến bể phổi rồi hắn gặp qua đau đầu nhưng còn chưa từng thấy phách lối như vậy đau đầu hết lần này tới lần khác hắn lại cầm đối phương không có cách nào hắn cũng là tam giai đ ị h p h o n g nhưng hắn không có lòng tin làm qua những tinh thần đại học kia thiên tài học sinh nhưng hắn trước mắt cái quái vật này một mình đấu hai mươi tám người ai mẹ nó có thể ngăn lại hắn tại cái doanh địa này cái này không tuân thủ quy định người liền là tuyệt đối kẻ thống trị càng làm người tức giận chính là tiểu tử này dĩ nhiên nói cái gì khu t r ụ c hắn hắn liền là đoàn chắc hắn hiện tại cho thấy giá trị so với toàn bộ tinh thần đại học mưa lớn hắn rõ ràng biết chính mình không có khả năng khu t r ụ c hắn thậm chí còn đến dựa vào hắn hào mẹ nó khó chịu ngươi có phải hay không cho là ta cầm ngươi không có biện pháp trưng hoa quát tiểu tử ngươi cho ta chờ l ấ y nhân viên truyền tin đến cho ta kết nối trạm không gian ta muốn cáo trạng tờ cờ b ả trạm không gian mấy vị lĩnh đội vương giả kết thúc tuần tra nhiệm vụ gặp nhau một đường bắt đầu nói chuyện p i ế m nếu có người nghe được vương giả nói chuyện có lẽ sẽ mở rộng tầm mắt dưới tình huống bình thường mọi người đều sẽ cảm giác đến các vương giả trò chuyện đều là bức cách tràn đầy quốc gia đại sự nguy cơ sinh tử nhưng mà tình huống thật lạ nào có nhiều như vậy nặng nề g h chủ đề vương giả nói chuyện phiếm cũng đều là chút bắt quái về vui ha ha ha phá vân lão đ ệ à, cái này thứ nhất ngọc nam nhưng để chúng ta thèm muốn phá à. mây t h u ộ c đại học sông trấn vương cười nói đế đô đại học huyền kiếm vương t r e o chọc nói liền bởi vì tiểu tự kia đế đô lần này xử lý không ít người đây ha ha ha phá vân a có cái kia hung áp tiểu tự các ngươi cái này trăm năm lão bắt mũ rốt cục có thể thảo xuống đại học quốc phòng núi cao đào vương t r e o g ẹ o nói phá vân vương khách đạo nhất cười sau lưng lưng không cảm thấy lưỡng còn tốt còn tốt ta nói thẳng ra mây a tiểu tử này đến cùng là thế nào từ nô tinh đi ra sơn hà đại học lạc đổ vương hiếu kỳ hỏi phá vân vương lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng ta đây còn thật không biết ta liền biết hắn mất tích mấy ngày nay nhưng làm chúng ta hiệu trưởng cho lo lắng ma đô đại học lăng giang vương cười cười ta đây ngược lại có ấn tượng sở hiệu trưởng thậm chí còn tới chúng ta một chuyến ma đô muốn cho luân hồi đại đế miệ hạ xuất thủ ô giang nam đại học sông linh vương h ứ n g thú luân hồi miệng hạ là nói như thế nào ma đô đại học lăng giang vương giang tay ra Gia, còn có thể nói thế nào luân hồi miệng hạ các ngươi cũng không phải không biết lao câu đấu người ngược lại sở hiệu trưởng thời điểm ra đi tính tình thật lớn đ u ô i ngựa đều khí không còn ha ha ha ha ha! bao gồm phá vân vương tại bên trong mấy vị vương giả phát ra sang sảng tiếng cười lại là một trận nói chuyện phim sau mấy vị vương giả cuối cùng bắt đầu chính đề ta nói cái này tờ cờ bảy mươi chín thật có điểm tà gì à, liền lôi thiên vương đều kinh động c ă cứ lôi thiên vương nói cái này lôi cũng không phải đơn thuần nguyên tố đơn giản như vậy mà là thiên địa p h á p t ắ c cụ hiện vật dụng từ văn hiến trên ghi chép mà nói cùng tu tiên văn minh độ kiếp thiên lôi có chút tương tự mặt ngoài là điện bản chất cũng là thiên địa p h á p t ắ c chúng ta lam tinh thiên địa quy tắc thiếu thôn quá nhiều cái kia chính xác rõ ràng có thể dựng dục ra đại đế lại không cách nào gánh chịu đại đế kỳ quái lam tinh mảnh vụ n học thuyết những năm gần đây tiếng kêu càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ rõ lam tinh là từ một cái nào đó to lớn thế giới chia ra tới các học giả không phải đều suy đoán tờ cờ bảy mươi chín đã từng là lam tinh một bộ phận n ư lúc này g u ngồi vẫn muốn nhìn này tham thành k thể không n tại giáp danh hai vị tinh thần đại học vương giả có chút không ngồi yên được nữa thân đồ mười bảy vương hoàn nhan mười chín vương tinh duệ vương giả phong hảo khác biệt với đại lục vương giả phong hảo bọn hắn dùng chính mình họ làm binh không chịu lấy mặt khác phong h ả o mà là dùng họ thêm trong gia tộc bị thứ mấy vương hình thức tới hiện ra các vị không tất yếu nắm lấy những trần chi kia ma lạng gốc tử sự t ì n h một mực nói đi thân đồ mười bảy vương đạo mây thuộc đại học sông trấn vương trực tiếp về hận không phải các ngươi tinh vệ há miệng ngậm miệng đem gia tộc huy hoàng gia tộc nội t ì n h treo bên miệng ư thế nào đến phiên chúng ta liền thành một mực nắm lấy những trần chi kia ma lạng gốc tử sự t ì n h đây phá vân vương càng là không lưu t ì n h chút nào tăng ra bại quyển liền muốn có tăng ra bại quyển c à n thấy chớ bị trục xuất khỏi cửa còn tại làm chút không cắt huyết tường độ hoàn nhan mười chín vương ánh mắt phát lệnh như thế ghét bỏ tang ra bại quyển các ngươi cũng đừng làm cho tinh thần để ngang trên đầu các ngươi à. còn lại vương giả nghe được sau không có chút nào bị công kích đến lợi hại như vậy những năm này các ngươi gia tộc nhất định phát triển rất tốt một cách này xuyên qua tinh thần hai vị vương giả s á t mặt khó coi đến t h ờ điểm cái gọi ta không áp chính ma môn vì sao là ma môn đó là bởi vì chính đạo có thể đẻ xuống ma môn đầu đánh đem ma môn đánh thành chuột chạy qua đường cho nên ma môn mới là ma môn bằng không ma môn đã sớm cất lấy theo lý thế không có khả gia cũng năng có á phong c ế quốc gia. gia p h kiến thế gia ề làm o cùng k h pháp luật xã hội bảo hộ chế độ khỏe mạnh quốc gia so ra trung đoàn chiến lược ít đến thương cảm húng chi cao cấp bọn hắn cũng không sánh bằng hiện tại tinh h u ệ cũng liền là cái giúp giang t u ợ t quốc gia để bọn hắn hướng đông bọn hắn không dám hướng tây bọn hắn chỉ có thể dùng nhất tộc lực lượng ngôi dưỡng thế hệ tuổi trẻ gia tộc thiên tài duy trì gia tộc vinh quang về phần những cái k i a bình thường đều là hao t à i không có chút nào nhân quyền thân đ ồ mười bảy vương cường nhẫn n ộ hỏa ngươi cũng liền khoe miệng lưới nhanh chóng đ ằ n g lần này ta tinh thần đại học lại đoạt thứ nhất thu được ban thưởng thời điểm cũng đừng mặt đen thui đang lúc mấy vị vương giả muốn tiếp tục thu phát lúc t ạ m không gian người phụ trách vội vội vàng vàng chạy tới chương một trăm bốn mươi đánh thành trọng thương miền hạc á c vị miền h ạ thanh em dồn dập để các vương giả có chút hoảng hồn bọn hắn lo lắng là các học sinh ra bất ngờ gì ra xảy ra chuyện trạng không gian người phụ trách thở dốc nói các vương giả nháy mắt không ngồi yên được nữa tình huống như thế nào tờ cờ bảy mươi chín xảy ra ngoài ý mớn các hải tử không có sao chứ không muốn giày vò k h ố n khổ tranh thủ thời gian nói rõ ràng trạng không gian người phụ trách vội và điều chỉnh ký tức giải thích nói tờ cờ bảy mươi chín không xảy ra chuyện gì nơi đóng quân cực kỳ an toàn liền là các học sinh đánh nhau dẫn đến không ít học sinh trọng ư ơ n g vô pháp tham gia thăm dò thậm chí cá biệt học sinh thương thế thật sự là quá nặng căn cứ vô pháp làm hắn trị liệu nhất định cần muốn trở về làm tinh trị liệu đồ h ố n trướng tất cả vương giả đều nổi giận đoàn kết hợp tác là tuyệt đối chính trị chính xác xuất phát phía trước bọn hắn dặn đi dặn lại dù cho chán ghét một cái nào đó trường học hai bên ở giữa có mâu thuẫn cũng không thể tại quốc gia khai triển trên hạng mục nhân tư phê công đây là phi thường tồi tệ sự kiện vô luận là cái nào trường học chọc chuyện như vậy đều muốn chịu đến bộ giáo dục trừng phạt vương giả phẫn nộ thả ra khí t ứ c đem chạm không gian người phụ trách á p nhanh hơn không thờ đổi thất đại vương giả hung tận nhìn về phía tinh thần đại học vương giả nên chết lại là các ngươi tinh thần chọc sự tỉnh tinh thần đại học học sinh so với trường học khác học sinh phổ biến thiên phú càng mạnh tinh cỗ càng nhiều tinh trang càng tốt hơn bởi vậy thường ngày bạo phát xung đột thua thiệt đều là còn lại cao giáo học sinh bọn hắn v à o t r ư ớ c là chủ cho rằng lần này lại là tinh thần đại học ỷ thế hiếp người tinh thần đại học vương giả trên mặt cũng là khó coi đến t ự c điểm bọn hắn tinh thần đại học vốn là không thụ giáo nuôi bộ chào đón nguy cơ có thể tham gia bộ giáo dục hoạt động một là bởi vì tinh vệ cùng là nhân tộc chính trị chính xác hai là tinh thần đại học thực lực cũng chính xác cường đại cùng là tinh duệ bọn hắn tự nhiên biết trong trường học những học sinh kiên là cái đức hạnh gì tinh duệ n g o đã quen bọn hắn đ ắ m chìm tại trải qua thời gian dài gia tộc ý tộc văn hóa bên trong vô pháp tự k ả n h chế rất nhiều người thật là trong lòng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng cho dù chính mình không sánh bằng nhân gia cũng sẽ bởi vì huyết thống gia tộc vinh quang lẫn ngực lại thêm tinh duệ vốn là làm theo ý mình lẫn nhau ở giữa thế lực đ à n sen chẳng chịt cho nên tinh thần đại học căn bản không quản được học sinh n ạ o mạn hành vi cơ hồ mỗi lần náo sự đều là tinh thần đại học học sinh đưa tới thân đồ mười bảy vương hoàn nhan mười chín vương đón bảy vị vương giả đỗ hỏa trong lòng t h a m hỏi một lần lần này làm nhiệm vụ bốn cái thăm dò đội sau lưng gia tộc tổ tông phía sau bọn hắn dứt khoát phá đàn tử phá xuất ngược lại sự tình đã phát sinh bộ giáo dục xử phạt là chạy không được vậy bọn hắn cũng không cần thiết bị khinh b ị thế là thân đồ mười bảy vương cười lạnh nói cho sủa cái gì chính các ngươi tài nghệ không bằng người chạy tới chất vấn chúng ta hoàn nhan mười chín vương đồng dạng không khách khi nói cùng tại nơi này khoe miệng lưới nhanh chóng còn không bằng nhanh đưa các ngươi n ô i phế vật kéo trở về trị liệu nghe đến đó mấy bị vương giả cũng không suy nghĩ cùng bọn h ắ n đấu v õ mồm các học sinh thương thế trọng yếu cái tuổi này hài tử trọng thương là dễ dàng nhất thương đến căn cơ trường học nào học sinh cùng tinh thần lên xung đột l a n g giang vương hỏi cảm giác gác bách mười phần khí tức để c h ạ m không gian người phụ trách chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra thái nhất hai chữ ngay vậy phá vân vương lập tức luôn cuống nhân viên bị thương trở về ư c h ạ m không gian người phụ trách cố gắng một chút đầu tiếp đó chỉ cái phương hướng vừa tới phòng điều trị các vương giả không do dự nữa đội ba hướng phòng y tế tiến đến các vương giả vừa tới phòng y tế n á y mắt n gây m ẩ n cả người cái kia sớm đã không có chút rung động nào trái tim giờ phút này lại đột nhiên đã run một cái bởi vì chỉ vì trong phòng y tế n ằ m hơn hai mươi cái tứ chi và mẹo toàn thân giống như than nướng học sinh có ngủ đến bình thản có miệng sùi bậm mép mấy cái thương thế hơi nhẹ nữ sinh còn bảo lưu lấy thanh tỉnh ý thức bất quá cũng là đau đến kêu cha gọi mẹ nếu như không phải trên người bọn hắn xuyên qua đồng phục các vương giả thậm chí cho là bọn họ mới từ chiến trường trở về phá vân vương cũng không có suy nghĩ suy nghĩ nhiều trong đầu hắn tất cả đều là thái nhất học sinh hắn nhìn bốn phía một vòng một giây sau lông mày nhũ chặt ngữ khí nôn nóng hắn không có t r a xét đến thái nhất học sinh thái nhất người đây ngay tại trị liệu nhân viên y tế bị các vương giả đến hủ đến một cái hơi lớn tuổi thấy qua việc đ ợ i y sư đứng dậy miễn hạn nơi này không có thái nhất học sinh cái kia thái nhất người ở đâu phá vân vương hỏi lớn tuổi y sư có chút mộng miễn hạn mới vừa từ phía dưới đưa về tới thương binh tất cả ở chỗ này chúng ta cũng không có tiếp thu được thái nhất học sinh không có phá vân vương sửng sốt một chút không chỉ là phá vân vương liền mấy vị khắc vương giả cũng là sửng sốt một chút mấy người lính nhau đều có c h ú t n ộ n g một bên khác thân đồ mười bảy vương cùng hoàn nhan mười chín vương đi tại trên hành lang bọn hắn nhưng không n ộ i một là tinh thần đại học các học sinh không có khả năng thua thiệt hai là bọn hắn không muốn tiếp nhận phá vân vương nội hỏa chậm một chút đi cho đối phương kiềm chế tâm tình thời gian nên chết cái này ngu ra nhãi con là thế nào mang đội dặn đi dặn lại không cho bọn hắn gây chuyện cuối cùng vẫn là chính x u ấ t như vậy hai hoạt h â n đồ mười bảy vương khí cực kỳ a hoàn nhan mười chín vương thở dài an ủi tư đồ ra tiểu tử cũng không phải cái đèn đã cạn dầu cũng không thể chỉ trách bu thân đ ồ mười bảy vương nghiến răng nghĩ lợi việc này vừa ra, chẳng phải là cho bộ giáo dục cắt giảm chúng ta đãi ngộ v i ệ c cớ đến lúc đó trường học trách tội xuống lại là hai nhà chúng ta chịu v ăn nữ lúc nói chuyện hai người cũng đi tới phòng y tế nhìn bảy vị vương giả cổ v u á i bên trong mang theo chút không hợp thói thường biểu tình thân đ ồ mười bảy vương cùng hoàn nhan mười chín vương có chút mơ hồ bất an quý giáo bị thương tình huống như thế nào hoàn nhan mười chín vương khách đạo hỏi phá vân vương phá vân vương tâm tình có chút phức tạp hắn để qua thân thể chỉ chỉ phòng y tế quý giáo tình h u ố n có chút không được các ngươi có thể muốn sớm trở về địa điểm xuất phát ý tứ gì đỗ nhiên hai vị vương giả cảm nhận được khí tức quen thuộc bọn hắn vừa mới một mực tại phiền lòng bản năng không để mắt đến những khí tức này hiện tại đột nhiên phát giác sắc mặt đại biến hướng phòng y tế nhìn lại ngu hợp tư lộ ngạo thân đ ồ mười bảy vương cùng hoàn nhan mười chín vương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tinh thần đại học bốn gái t h a m dò đội sơ sơ hai mươi tám cái học sinh lại dĩ nhiên toàn bộ nằm ở nơi này thân phận đội chỗ lúc này đến phiên thân đ ồ mười bảy vương cùng hoàn nhan mười chín vương không k ì m chế được nỗi lòng hốt r ư ớ n g phát sinh cái gì hai người nhìn h ầ m h ầ m còn lại thất vương nên chết các ngươi liên thủ bọn hắn thực tế nghĩ không ra có cái gì trường học có thể đem tinh thần đại học tất cả người đánh thành dạng này đưa về tới duy nhất suy đoán liền là đối phương liên thủ thất vương trên mặt cũng có chút khó chịu bọn hắn cũng đều đoán được một chút đang lúc cục diện lâm vào lung túng lúc trạm không gian người phụ trách cuối cùng kéo lấy bị vương giả khí tức trùng kích thân thể run run r à y r à y đi đến phá vân vương liền vội vàng hỏi đến cùng phát sinh cái gì trạm không gian người phụ trách sắc mặt có chút mất tự nhiên phá vân miền hạ ngay tại vừa mới quý giáo thứ nhất mộc nam không quan tâm nơi đóng quân người phụ trách mệnh lệnh cưỡng ép xuất thủ đem tinh thần đại học tứ chi tham dò đội sơ sơ hai mươi tám người đánh thành trọng thương cái gì t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt xám xịt chương một trăm bốn mươi mốt xám xịt phá vân vương mở to hai mắt nhìn còn lại vương giả biểu tình cũng cực kỳ đặc sắc triệt để không còn vương giả trầm ổn bọn hắn cảm thấy chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề cái gì gọi là thứ nhất vọng nam cưỡng ép xuất thủ đem tinh thần đại học hai mươi tám người đánh thành trọng thương từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu nhưng thế nào nối liền cùng nhau liền nghe không hiểu trong n vương nộ quát. Một người đồ đem 28 người quát. đánh Một thành t ọ n thương, người g t đây đang là r e c ậ c h ú n ta ư. c hình ạ lạnh. hạ, m mồ Miễn không khẩn phụ trách, khẩn trương phả ra mồ hôi phụ trách hệ chúng chế. thư hảo h người trương nơi đóng quân người phụ trách đã liên quản Nói ra ra ta, có là lấy, đã đây đều là có quản chế. Nói lấy, thư hảo hình chiếu khởi động. Trong hình chiếu, động. Trong lâm mộc nam cùng tinh thần đại học học sinh thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại trong màn sáng xung đột từ tư độ ngạo gây sự bắt đầu một mực phát hình thẳng đến ngu hợp bị đánh tối mới kết thúc nhìn xong quản chế sau các vương giả trầm ặ c cái này mẹ n ó là thật không biết rõ thế nào mở miệng Thật mẹ nó chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà một người đem hai mươi tám người cho làm thế phá vân vương yên lặng là bởi vì hắn tại kiềm chế khỏe miệng trường học khác yên lặng là bởi vì quá khiếp sợ tinh thần đại học yên lặng là bởi vì khó mà mở miệng miễn hạn trạng không gian người phụ trách đi đến phá vân vương phía trước thận trọng nói ngài nhìn việc này xử lý như thế nào nơi đóng quân người phụ trách còn tại cùng chúng ta vì đeo nói chuyện chờ đợi chỉ thị của ngài phá vân vương biểu tình nghiêm túc ngữ khí trầm thấp đem hình ảnh tiếp vào nơi này rất nhanh lâm mậu nam cùng trương hoa thân ảnh xuất hiện tại trong hình trong hình trương hoa nghiến răng nghiến lợi lâm mậu nam hiền lành n ú t nhát trương hoa không nói nhảm trực tiếp kính cái lễ sau đó nói m i ễ n hạng vì giao thứ nhất mậu nam ta thật sự là không quản được hắn ta thậm chí không biết do phía sau nhiệm vụ có lẽ thế nào mở rộng xuống dưới phá vân vương nháy mắt nổi giận hắn chỉ vào lâm mậu nam lỗ mũi chửi ậ m lên đô hốt trướng tới thời điểm ta thế nào nói cho ngươi ta liên tục cường điệu muốn đoàn kết hữu ái muốn chân thành hợp tác nhưng ngươi đây nhân ra tinh thần đại học là q u t bạn ngươi sao có thể bởi vì bọn hắn cố tình gây chuyện liền tùy tiện xuất thủ à? xuất thủ còn chưa tính ngươi sao có thể mạnh như thế vô địch như thế không có nặng nhẹ đây nhìn một chút nhìn một chút ngươi cho người ta đánh thành dạng gì mỗi cái đều là trong nhà đại bà bối mỗi cái thiên phú dị bẩm mỗi cái hưởng thụ đại lượng tài nguyên bọn hắn cố gắng như vậy tranh thủ tới nơi này cơ hội chính là vì bị ngươi đánh dừng lại tiếp đó đưa về ư a ngươi có biết hay không làm hai mươi tám cái danh lệch nhân ra tinh thần đại học trả giá nhiều lớn cố gắng a thân đ ồ mười bảy vương cùng hoàn nhan mười chín vương nghe tới k h ỏ mắt c h ừ n n g à hôn đản cái này phá vân vương nơi nào là đang mắng người đây rõ ràng là nhục nhã bọn hắn đồng thời còn muốn chắn miệng của bọn hắn quá mẹ nó xì nhục một đám người đánh nhân ra hai mươi tám cái ngươi cho rằng ngươi cực kỳ quang t i như lập tức sẽ thi đại học trường học đang tiến hành t r i ê u sinh kế hoạch biết chuyện này sẽ đối trường học tạo thành biết bao ảnh hưởng tồi tệ ư a lâm Ngọc nam vô cùng k é o léo đầu thật sâu thấp kém phản phất tựa như cái thật phạm sai lầm hải tử thân đ ồ mười bảy vương cũng không còn cách nào chịu đựng phá vân vương giả vờ giả vịt phải mắng ngươi đem hắn lĩnh về là tốt hả mắng đem học sinh của chúng ta đánh thành dạng này chẳng lẽ ngươi thái nhất chỉ sẽ động một mép tính thực tế trừng phạt đều không có ư phá vân vương chỉ vào lâm mộng nam tiếp tục mắng nhìn đem nhân gia lão sư c h ọ c tức ta nói cho ngươi việc này không đơn giản như vậy đi qua trở về ngươi liền đợi đến bị toàn trường thông báo phê bình a lâm mộng nam ta khác sâu kiểm điểm bên cạnh trương hoa nghe được sau có chút không kiểm được bao che cho con cũng không thể rõ ràng như vậy a đây là sự thực không có chút nào cho tinh thần đại học mặt mũi a thân đổ mười bảy vương phá đại phòng đối phương không chút nào đem bọn hắn để v à mắt toàn trường thông báo phê bình đây rốt cuộc là trừng phạt vẫn là ban thưởng thân đồ mười bảy vương ánh mắt hung á c đem hắn mang bề ta tinh thần đại học muốn hắn cho bị thương học sinh một câu trả lời phá vân vương l ư ờ m thân đồ mười bảy vương nhắc mắt bàn giao không có vấn đề a học sinh của các ngươi chủ động khiêu khích thứ nhất vọng nam tiếp đó bị đánh thế ngươi hiện tại liên hệ bảng lão đem tình huống nói rõ ràng tiếp đó hỏi một chút hắn lao nhân ra có lẽ muốn đệ tử của hắn thế nào cho các ngươi bàn giao bàn lao cái gì ăn bài ta vô điều kiện chấp hành thân đồ mười bảy vương khí toàn thân phát d u n nhưng hắn lại không mảy may biện pháp phá vân vương đã nhắc nhở hắn thứ nhất Ngọc nam là bảng thiên vương thân truyền bàn giao mẹ nó ai dám để cho hắn cho bàn giao hơn nữa tinh thần học sinh vẫn là chủ động k i ê u khích nghe lại thân đồ mười bảy vương hậu phá vân vương quay đầu tiếp tục dăn dậy lâm Ngọc nam ngươi đừng tưởng rằng chính mình tiên vương thân truyền liền có thể vô pháp vô thiên ta nói cho ngươi tại nơi này phạm sai lầm lão tử nhưng không cho bảng lão mặt mũi thật dễ nghe nhân ra nơi đóng quân chỉ huy lại mẹ nó cho ta gây chuyện chân cho ngươi cắt ngang có nghe hay không lâm mậu nam gật g ậ đầu nghe được nghe được liền lăn chừng a chờ một chút hoàn nhan 19 vương ngăn lại phá vân vương ánh mắt nguy hiểm lên hoàn nhan 19, c ó cái gì chỉ thị a hoàn nhan 19 vương ánh mắt âm trầm thứ nhất mộng nam sự tỉnh ta tự sẽ để trường học đi bộ giáo dục c h ỉ n h b ậ y chi tiết nhưng tham gia đánh người cũng không chỉ thứ nhất mộng nam ngay vậy đế đô huyền kiếm vương ánh mắt lạnh leo nói thế nào người đ ố i ta đế đô hoa hoa có ý kiến cứ việc thực lực không bằng huyền kiếm vương nhưng hoàn nhan 19 vương ý nguyên không được bộ trong ca mấy g a học sinh của trường chúng ta nhưng không có khiêu khích q u giáo ngu hữu vi nhưng ngu hữu vi lại trực tiếp k h ố chế lôi đỉnh đánh é n n h ư không phải ta trường học học sinh mang theo hộ thể tinh c ố chỉ sợ sớm đã mệnh bên trên h o à n tuyển việc này người đế đô không nên cho chúng ta tinh thần một cái thuyết pháp ư huyền trong lòng kiếm vương trầm xuống nhưng biểu tình ý nguyên trầm ổn ấu vi hải tử kia hiện tại là thăm dò hạng mục trọng yếu nhất nàng phạm sai lầm chúng ta đế đô tự sẽ nhận xuống nhưng tại thời gian này tiết điểm bên trên ngươi dựa thế chất vấn chẳng lẽ các ngươi tinh thần bởi vì chính mình bị loại liền muốn phá đàn tử phá xuất kéo tất cả người một chỗ xuống nước hoàn nhan mười chín vương nộ cực ngược lại cười hào các ngươi một cái hai cái đều sẽ trục mũ đã như vậy vậy ta liền đợi đến các ngươi đế đô cho chúng ta thuyết pháp d ư ớ lời hắn trực tiếp quay người an bài tinh thần tiên tru liền muốn trở về địa điểm xuất phát một chút học sinh thương thế quá nặng nếu như trị liệu t r ễ giờ lưu lại mầm bệnh phía sau bọn hắn gia tộc không biết rõ muốn náo thành dặm gì trước khi đi hoàn nhan mười chín vương âm trầm nhìn xem phá vân vương cho dù là chúng ta khiêu k h í c h trước thế nhưng thứ n h ấ t mộng nam thậm chí quá phận ta ngược lại muốn xem xem thiếu đi chúng ta tinh thần người lần này thám hiểm làm việc thế nào tiến hành tiếp đến lúc đó nhiệm vụ thất bại bộ giáo dục truy trách thời điểm ta nhìn ngươi thái nhất còn cười nổi hay không chương một trăm bốn mươi hai xử lý chương một trăm bốn mươi hai xử lý bị đào thải vậy liền thành thành thật thật c ú p bệ phá vân vương cười lạnh nói sau đó thật tốt dạy một chút học sinh của các ngươi tài nghệ không bằng người liền không nên tùy tiện chó sủa sau đó lại chó sủa vậy thì không phải là miệng chó mất một chỗ răng đơn giản như vậy hoàng nhan mười chín vương cùng thân đồ mười bảy vương nghe xong khoe miệng giật một cái bọn hắn cũng không có phản bác bởi vì sự thật vô pháp phản bác cuối cùng tinh thần đại học người vẫn là xám cd hơn hai mươi cái y liệu khoang cùng nhau bị mang tới tinh thần tiên chu trang diện quả thực để chạm không gian nhân viên rung động một thoáng cứ việc mọi người đều chán ghét tinh duệ mỗi ngày m ắ n g tinh thần đại học nhưng tinh thần đại học thành tích vẫn như cũ vị trí ổn định một tối cường hai chữ này đã thật sâu khắc vào mọi người trong lòng nhưng hôm nay chính là như vậy tối cường tập thể nghỉ cơm kinh k h ủ n g nhất là bọn hắn là bị cùng một người làm trường học bài danh thứ tám một cái học sinh đem trường học xếp hàng thứ nhất hai mươi tám cái học sinh làm gục xuống quá quá mẹ nó m à đưa mắt nhìn tinh thần tiên chu sau khi rời đi phá vân vương có chút không ngồi yên được nữa cứ việc chuyện này hạ giận rất dài mặt nhưng m ộ n g nam hải tử kia vẫn là hạ thủ quá nặng đi đối phương khiêu khích tất nhiên không đúng phản kích là cho phép nhưng hải tử này trực tiếp xuất thủ đem tinh thần tập thể làm báo hỏng nói nhỏ chuyện đi đây là cố tình thương tổn nói lớn chuyện ra đây là phá hoại thám hiểm hoạt động một khi nhiệm vụ thật bởi vì thiếu thốn tinh thần đại học người thất bại hậu quả kia liền lớn nghĩ tới đây phá vân vương thi triển thần thông thái nhất đại học trong phòng làm việc của hiệu trường rõ ràng cựu ca như thường ngày làm xong làm việc sau nấu cho mình ly trà sữa lõ lì thân thể không có hình tượng chút nào chạy đến ngồi phịch ở trên ghế làm việc a cho thái nhất làm hiệu trưởng tổn thọ a lúc này bên cạnh hiệu trưởng thư ký gia nguyệt n g nhịn không được cười lên chết nha đầu b u ồ n cười h ư rõ ràng cựu ca u và nói hoàng ký to như quỷ gia nguyệt n g vội vã thu lại đủ cười tính toán dùng chính sự thảo luận chủ đề hiệu trưởng chúng ta lần này chiêu sinh kế hoạch còn như những năm qua giống nhau sao rõ ràng cựu ca liếc mắt nói không giống nhau lại có thể thế nào chúng ta có thể thử nghiệm khuyết chiêu một tháng a gia nguyện nói khuyết chiêu cầm tài nguyên nhiều a rõ ràng cựu ca h ừ lạnh một tiếng lòng cao hơn trời m ệ n h bị giấy mỏng các ngươi từng cái để ta tranh thủ phúc lợi thời điểm một mép một cái so một cái sẽ nói ra thành tích thời điểm mỗi năm là bát còn mẹ nó toàn bộ phương vị thứ tám thật mẹ nó liền vững như bàn thạch không thành tích ta cầm mặt đi bộ giáo dục x i n khuyết chiêu a ló l ý hiệu trưởng càng nói càng tới khí đang lúc nàng chuẩn bị toàn lực thu phát lúc bên hông ngọc bội bỗng nhiên lóe lên một cái rõ ràng cựu ca cầm lên ngọc bội lông mày nhũ chặt phá vân tiểu từ kia không phải chạy tờ bảy mươi chín ư thế nào đột nhiên liên hệ ta ra nguyện cặp sau hiểu chuyện rời phòng làm việc cũng đem cửa phòng mang lên ý thức hơi thông ngọc bội chuyện gì hiệu trưởng thờ cờ 79 xảy ra chút sự tình rõ ràng cựu ca nháy mắt khẩn trương lên tiểu tử kia lại xảy ra chuyện cũng là không tính là xảy ra chuyện liền là gây chuyện rõ ràng cựu ca nháy mắt buông lỏng không phải xảy ra chuyện liền tốt gây chuyện gì còn muốn n g u y ê đích thân liên hệ ta tiểu tử kia đem tinh thần đại học cho bưng bưng rõ ràng cựu ca ngộ một thoáng bưng là có ý gì hắn đem tinh thần đại học bốn cái đội thám hiểm tổng cộng hai mươi tám người toàn bộ đánh phế loảng xoảng rõ ràng cựu ca trực tiếp từ trên ghế n g ã xuống đầu đập tầm ầm đến trên mặt đất không để ý tới trên gáy đau nàng trực tiếp đứng dậy cái gì đồ chơi hắn đem tinh thần cho tận d i ệ t ân đơn thương độc mã đơn thương độc mã rõ ràng cựu ca biểu tình biến có thể so nghiêm túc nàng yên lặng chốc lát quay xu lư sao chép mấy phần nhìn xuống rõ ràng cựu ca nhất định phải nhìn xuống ngươi làm một cái hợp cách hiệu trưởng <cười> Tân bản n hiệu ị n không được. Phá vân vương nghe Phá h được. lấy hiệu trưởng cười, cũng cuối cùng không được cười lên. Hắn cũng đã sớm muốn cười, nhưng nhịn không lên. Hắn muốn đã sớm việc ừ a m ớ thật t không i n ư ờ i Bất quá, h ắ này vẫn việc trưởng, n có thể khắc chế. thể Hiệu trưởng, việc này à dù sao cũng làm mộng nam hải tử kia hạ thủ quá nặng đi tinh thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ rõ ràng cựu ca trực tiếp hóa thân miệng méo chiến thần tang ra bại quyền đánh thua ngao ngao vài tiếng tôi h không cần phải để ý đến nói là dạng này nói chủ nhân ta nếu n là lo lắng và nhất nhiệm vụ lần này thất bại bọn hắn sẽ đem trách nhiệm chụp đến hải tử kia trên mình rõ ràng cựu ca xem thường nói điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bộ giáo dục bên kia ta chỗ tới để ý, các ngươi hết sức nỗ lực liền tốt. đ i nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. h à n h kết thúc đối thoại sau, rõ ràng cựu ca trực tiếp xông ngoài cửa h ồ to. g i a n g u y ệ t canh giữ ở cửa ra vào g i a n g u y ệ t vội vã đi vào. hiệu trưởng, thế nào. đi. rõ ràng cựu ca vung tay lên, đi cho ta đem ta chân t ả n g tú b à o lấy tới. đúng, liền là thái nhất sáng lập lúc, ta mặc bộ kia. nhưng ngài không phải nói, không lấy súng lao bắt mũ, liền cũng không tiếp tục xuyên qua ư rõ ràng cựu ca trừng mắt dựng lên, tiểu nha đầu phiến tử miệm như thế nát làm gì. để ngươi cầm ngươi liền lấy Tốt. mặt khác cho ta định chế một cái điện tử công nhiên bày tỏ bản công nhiên bày tỏ bản nhất định phải lớn cho ta làm trên thị trường lớn nhất toàn bộ chín cái hợp lại lại cho ta nghĩ một phần xử phạt thông cáo không nên để cho phòng giáo vụ biết bọn hắn hành văn không được đi mời mặc thiên vương biết nhớ kỹ để mặc thiên vương hắn lao nhân ra dùng võ đạo chân ý biết cuối cùng đi phòng giáo vụ để bọn hắn đem khuyết chiêu kế hoạch cho ta làm ra tới năm nay thái nhất khuyết chiêu thân là chuyên ngành thư ký gia nguyện tự nhiên nhớ kỹ một nhóm lớn yêu cầu bất quá nàng nghi ngờ là hiệu trưởng cái này xử phạt thông cáo chủ thể là ai vậy ai phạm sai lầm phạm cái gì sai à? rõ ràng cựu ca tà mị cười một tiếng ta trường học thứ nhất mậu nam không phục quản giáo c ò n đấu tinh thần đại học hai mươi tám vị học tử cũng đem nó trọng tường tình tiết cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng vô cùng tồi tệ gia nguyện cùng lúc đó tờ cờ bảy mươi chín nơi đóng quân từ thích hướng khoang đi ra thái nhất đại học các học sinh có chút không nghĩ ra lý quỷ ta nói mậu nam à, n g ư y i có cảm giác hay không trường học khác học sinh nhìn ánh mắt của chúng ta có chút kỷ quái lâm mậu nam quý ca cái này gọi cái gì lời nói chúng ta manh nam xã đi tới chỗ nào không làm người khác chú ý à lý quỷ vậy cũng đúng bất quá ngươi có thể hay không giải thích một chút theo bên cạnh ngươi tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra ư lâm m ậ c nam khuyết ca ngươi không nên hiểu lầm nàng là ta ngu hầu vi đúng vậy ta là hắn bạn gái hắn không phải thành đông người hắn đưa thích nữ hài tử địa ngục m á y chém thi tan bảy mươi ba t h ứ c tam giác củng cố giật thập tự củng cố ta thảo a sau mười phút phòng chỉ huy ngu hầu vi cùng vui lê diều hâu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đ ụ phải t r ư ơ n g hoa ho nhẹ một tiếng ta mặc kệ các ngươi có cái gì yêu hận tình cựu hiện tại hết thệ đều để đề xuống cho ta hiện tại chấp hành kế hoạch chuẩn bị thăm dò t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba chúng ta đều là ngươi cánh t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba chúng ta đều là ngươi cánh như n g mà không có người nghe vui lê diều hâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem bị tám người khóa lại lâm mộ nam học đệm ị lực nhìn lên có chút lớn a đến chỗ nào đều có tiểu cô nương ưa thích ngu hấu vi có chút tỉnh tỉnh nàng không hiểu phát sinh cái gì lý quỵ diện mục dữ tợn cái đồ hữu đản rõ ràng đã có học tỷ ngươi còn vượt quá giới hạn tê vũ đấu kỵ đến vẻ mặt n h ă n nhó an lấy trong chén nhìn xem trong nồi ngươi nên chết ngu hầu vi nghe đến đó toàn bộ người như bị xét đánh nàng không hiểu không hiểu vì sao chính mình nhanh như vậy liền thành bại chó rõ ràng đặng khai giảng nàng liền trao đổi đến thái nhất đi thế nào mới đi qua không đến một tháng rõ ràng là nàng tới trước rõ ràng là nàng tới trước nàng thật rất muốn khóc vui lê diều hâu nàng nghe nói qua vô luận là thực lực bối cảnh vẫn là nhân cách bị lực đều là để nàng hâm mộ tồn tại ngu hầu vi nghiêm túc phân tích một chút lại toàn bộ phương vị làm so sánh kết quả phát hiện chính mình căn bản không có phần thắng hơn nữa đối phương cùng lâm ngọc nam vô luận là phương diện nào đ ề u phối hợp đúng vậy a lâm ngọc nam không thích chính mình loại đồ bỏ đi này nàng không thể h c h kỷ như vậy nếu như bởi vì chính mình phá hoại lâm ngọc nam tình cảm lưu luyến hắn nhất định sẽ hợp ta nghĩ tới đây n g u hấu vi cố gắng kiềm chế tâm tình d ư ơ n g lên n g o ạ miệng đối vui lê diều hâu giải thích nói học kỳ kỳ thực ta chính là nói vừa lâm ngọc nam nghe xong như là cứu tinh tiền đến nghe nghe được a lũ xuất sinh lung ra ta vui lê diều hâu nhìn trước mắt cười so với khóc còn khó nhìn nữ hải sửng sốt một chút nàng phát hiện nữ hải này là thật tâm ước thích lâm mộng nam bất quá đối phương vẻ mặt này thật sự là để nàng có chút buồn cười nàng không nhịn được nghĩ trêu chọc đối phương nhưng ngươi không phải nói ngươi là lâm mộng nam bạn gái ư ta ta không phải hắn bạn gái ta cùng hắn không không quen a ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ u b ấu vi triệt để không kèm được tiểu t r â n châu cùng không muốn tiền dường như r ấ t xuống mạnh nam đoàn yên lặng một giây tiếp đó lực lượng tăng gọn lâm mộng nam cũng không kèm được người khóc cái gì ngu hầu vi che miệng khóc bong bóng nước mũi đều đi ra ta ta chỉ là nhớ tới khổ sở sự t ì n h ô ô ô nói xong nàng trực tiếp khóc chạy ra ngoài v u i lê diều hâu thấy thế thầm mắng một tiếng chính mình chơi quá độ thế là nàng đội vã chạy ra ngoài đuổi theo ngu hầu vi lưu lại bị khóa lâm ngọc nam tại chỗ phá phòng trở về a giải thích a trả lại trong sạch cho ta a doanh điệu bên ngoài ngu hầu vi trốn ở dưới một tân h c â y bất tranh khí sở lấy tiểu chân châu ô ô ô đau quá đau nàng thật cực kỳ ưa thích lâm Ngọc nam a bỗng nhiên v u hấu vi nghĩ đến cô cô đã từng nói làm bại quyển là nhất không cách nào nhịn được cho nên ngươi còn lớn mạnh ơ n cô cô biết khẳng định phải đánh chính mình tình trương thất ý về nhà còn muốn chịu đòn nghĩ tới đây v u hấu vi triệt để phá phòng a o o o. gào khóc vui lê diều hâu x ô i theo tiếng khóc rất mau tìm đến v u hấu vi v u hấu vi nhìn thấy vui lê diều hâu đội ba đ ỉ n h chỉ tiếng khóc nàng còn sót lại tôn nghiêm không cho phép nàng tại trước mặt đối thủ rơi lệ vui lê diều hâu biểu tình tràn đầy áy náy xin lỗi a kỳ thực ta là lừa gạt ngươi ta cũng không phải nàng bạn gái À. mù hầu vi sửng sốt một chút vui lê diều hâu liền đ ộ i vàng đem đầu đôi sự tình giải thích một chút sự tình liền là dạng này ta chỉ là bởi vì hắn bỏ đá xuống giếng cho nên muốn báo thù hắn thôi thật thật sao mù hầu vi tinh thần tỉnh táo vui lê diều hâu tiếp tục giải thích nói trước không nói ta thật không thích hắn ngươi cảm thấy lâm mộng nam loại này trong đầu chỉ có mạnh lên nam nhân sẽ thích ta sao mù hầu vi suy nghĩ một chút ta không biết rõ bởi vì bởi vì ngươi cực kỳ ưu tú a vui lê diều hâu bị trọt cười ngươi thế nào dài người khát chi khí diệt chính mình vì phong a b u hấu vi t ú i đầu xuống như ngươi thật cực kỳ y ê u tú a hai người các ngươi đứng chung một chỗ nơi nào đều xứng vui lê diều hâu nụ cười thu lại giữa người yêu xứng chưa từng là bề ngoài mà là thích cùng dũng khí tự t i lại hèn yếu nữ hải nhưng là sẽ gặp báo ứng nghe xong đối phương b u hấu vi c h ậ m c h ậ m ngẩm đầu lên vui lê diều hâu bất đắc dĩ cười một tiếng nói thật ta thật không biết ngươi đến cùng ngữ thích hắn chỗ nào ta phòng chừng hắn đều không thế nào phản ứng ngươi đi mưu hấu vi mặt nhỏ lập tức mức đắng cũng thật là a vui lê diều hâu lộ ra quả là thế biểu tình nàng kiên nhẫn giải thích nói t h ự c không dám d i ấ u diếm hai chúng ta sau lương trưởng bồi đúng là tại làm m ố i chúng ta nhưng chúng ta ở giữa không có khả năng bởi vì chúng ta quả giống nơi nào giống như người ghét nhất liền là đồng loại của mình ta thật đối với hắn không có tình cảm gì phòng chừng hắn cũng là dạng này bu hầu vi nháy mắt m ấ y cái xót lại nước mắt rơi xuống thế nhưng lâm Ngọc nam thật rất tốt vui lê diều hâu khóc cười không được n g ư ờ i đây là tại hướng cái khác nữ sinh đề cử người trong lòng của mình như bu hầu vi bối rối k h t tay ta ta không có ta chỉ là không muốn để cho ngươi hiểu lầm hắn người khác rất tốt vui lê diều hâu nữ khí bình thản nói trong mắt người tình biến thành tây thi ngươi ưa thích hắn cho nên ngươi có thể phát hiện hắn k i a trước điểm mà ta không giống nhau ngươi thật không thích hắn ư mù hầu vi liên tục hỏi vui lê diều hâu cười kiêu ngạo ngươi hiếm có hắn ta nhưng không có thèm hắn thậm chí ta còn rất chán ghét hắn hỏi thử ta thế nào sẽ yêu một cái ta người đáng ghét đây nghe đến đó mù hầu vi mới nối lòng một hơi vui lê diều hâu đưa lên một cái khăn tay thích khóc nữ hải sẽ là biến dạng ngu hầu vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên tiếp đó tiếp nhận khăn tay lau lau nước mắt cảm ơn cảm ơn cái gì ngươi thế nào dễ ăn hiếp như vậy rõ ràng là ta đủ khóc ngươi vui lê diều hâu vui cười nói t ố t trở về đi đừng để trương thiếu bí sốt u ruột trở. hai người trở lại doanh địa sau lâm Ngọc nam đã bị khóa rất lâu gặp hai người trở về lâm Ngọc nam như là nhìn thấy cứu tinh vội vã cầu viện ngu hầu vi ngươi nhanh lên một chút giải thích giải thích mắt khóc đỏ mừng nữ hải thở một hơi t h ậ dài trong lòng của nàng dâng lên vạn trượng dũ khí lâm mậu nam ta thích ngươi thời gian nháy mắt ngươi một giây sau manh nam đoàn nội vân xanh a lâm mộng nam đau họa phong cũng bắt đầu chịu tượng lên hắn trận mắt tròn xoe nhìn xem mỉm cười vui lê diều hâu hôn đản ngươi cũng dạy cái gì vui lê diều hâu ngượng ngùng cười một tiếng vừa mới ta cùng mội mội hàn huyên mại câu ta bị nàng thích thật sâu đả động nhưng ta đối với ngươi cũng yêu thâm trầm thế là ta nghĩ sâu tính kỹ một thoáng quyết định cùng mội mội một chỗ yêu ngươi chúng ta đều là ngươi cánh bàng a thời gian lại lần nữa ngưng kế một giây sau lâm mộng nam giữ tợn hô to vui lê diều hâu Ta ngày, lời còn chưa dứt một đôi bàn tay lớn giữ lại cổ họng của hắn thê thảm tiếng cười cũng tại bên thai v ă n g lên m a n h nam đoàn trực tiếp hóa thân địa ngục trở về bán quỷ lý quỷ thậm chí còn chạy xuống huyết lệ ha ha ha ha ha ha. vì sao vì sao trên đời này sẽ có hai cái nữ hải tử cam tâm tình nguyện vì sao ta liếm lấy nhiều năm như vậy liếm lấy nhiều như vậy cái mà ngươi mà ngươi lại sao có thể sao có thể để ngươi sau khi a sốc sinh mạnh nam đoàn họa phong độ biến Cực、hạn đấu kỵ đem thân thể ẩn tại lực lượng toàn bộ ECHO. một giây sau kêu thảm vàng tận mây xanh sau ba mươi phút t r ư n g hoa g i ả n giải chịu lôi bạo ảnh hưởng chúng ta cần tinh giản trinh sát nhiệm vụ đội ngũ cho nên đối tham gia bảo vệ ngu hấu vi thành viên yêu cầu tăng cao đến có kháng lôi đỉnh ba mươi lần trừ bọn ngươi gia thái nhất còn không khảo nghiệm qua bên ngoài còn lại trường học đều đã khảo nghiệm qua trước mắt phù hợp yêu cầu chỉ có tinh thần đại học v h hợp mà hắn vừa mới bị trường học các ngươi thứ nhất mậu nam đưa đi lúc này thái nhất người nghi ngờ nhìn về phía lâm mậu nam đưa đi là có ý gì chương một t r ư ơ i bốn đột biến chương một t r ư ơ i bốn đột biến thái nhất mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút t r ư ơ n g hoa l ư ờ m lâm ngọc nam một chút tiếp đó tức giận nói trường học các ngươi đệ nhất m á n h nam ngay tại vừa mới một người khiêm đi tinh thần đại học hai mươi tám người ta phòng chừng hiện tại tinh thần đại học tiên tru đã kéo lấy người bệnh của bọn họ tại trở về trên đường n g h e đến đó thái nhất đại học mọi người trực tiếp s ô i trào các học tỷ phong cùng tán thưởng học đệ quá lợi hại a trời ơi có quản chế ư ta trở về phát võ âm quá mặt dài m á、like. phía sau hoa phong đột biến chúng ta những cái này làm học trường cũng không thể bị học đệ sò、so、xuống dưới không sai không phải hắn lại biến mạnh chúng ta liền không có cách nào thẩm phán hắn không sai trở về chúng ta muốn đi quy khư hải nhãn đặc hấn tán thành làm thẩm phán làm chính nghĩa làm học đệ c h i n h tiết làm manh nam xã tương lai n h à lâm mộng nam đều sắp bị k h í cười hắn hung tợn nhìn về phía sự tình đầu sỏ gây ra vui lê diều hâu vui lê diều hâu chán bốc lên mồ hôi lạnh nàng từ trên mặt của lâm mộng nam chỉ có thể nhìn thấy hai chữ thanh văn phá cứ theo tốc độ này nàng chẳng phải là xong đời không được nhất định cần muốn biện pháp chương hoa thanh rõ ràng cổ họng các ngang thái nhất đại học khích lệ lôi bạo biến hoa phức tạp tranh thủ thời gian bắt đầu khảo thí a rất nhanh thái nhất mọi người từ bên trong phòng tác chiến đi ra ngu hấu vi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ai tới trước trương hoa hỏi ta trước lý quỷ trực tiếp đứng ra hắn nội công b ậ t lý bày ra tư thế liền để ta cái này đại nhật lôi quyết thử xem t i ê n lôi này uy lực đến cùng như thế nào tới đi tiếp theo một cái trước mắt lôi đ ỉ n h rơi xuống lý quỷ phát ra một tiếng buồn bực gọi thân thể bắt đầu cưỡng ép hấp thu lôi đ ỉ n h chi lực với anh hắn thành công gánh vác ba mươi phát trường học khác học sinh chờ đợi nhìn xem lý quỷ có kháng ba mươi phát không là vấn đề rất nhiều học sinh đều có thể sử dụng thủ đoạn kháng trụ 30 phát nhưng mấu chốt của vấn đề là học sinh cần tự mình phán đoán phán đoán mình liệu có thể tại lôi đ ỉ n h này phía dưới bảo trì chiến đấu cùng năng lực tự bảo vệ mình lý quỷ suy tư chốc lát cuối cùng lắc đầu không không được c h ố n g cự lôi đ ỉ n h không có vấn đề nhưng ta cần tập trung t i n h lực nếu là trong chiến đấu đột nhiên t r ú n g chiêu sẽ trọng thương học sinh nơi này đều cực kỳ lý trí bọn hắn tuyển sẽ không cậy mạnh đi liền là đi không được là không được cậy mạnh sẽ là bảo vệ tiếp lấy m n h nam xã thành viên khác cũng bắt đầu thử nghiệm m anh nam xã trưởng thời điểm chuyên chú thân thể huấn luyện những người này đều không ngoại lệ gánh bắt lôi đỉnh nhưng vấn đề đều cùng lý quy đồng d ạ n g bọn hắn không có cách nào tại chống cự lôi đỉnh thời điểm hao tốn sức lực chiến đấu trương hoa có chút thất vọng dùng thân thể ngạnh kháng là vô dụng chỉ có đặc thủ thiên phú hoặc là một ít đặc biệt thủ đoạn mới có thể đi ngu hợp liền là lợi dụng ngu ra bí pháp mới có thể thông qua khảo nghiệm phía sau thái nhất người khác cũng thử có hai nữ sinh biểu hiện tròi sáng nhưng các nàng nghĩ sâu tính kỹ sau cũng là lựa chọn bung tha quá miễn cưỡng cuối cùng thái nhất còn sót lại hai người không kiểm tra vui lê diều hâu cùng lâm ngọc nam lâm ngọc nam ý nguyên tức giận nhìn xem vui lê diều hâu vui lê diều hâu tao nhã cười nói nữ sĩ ưu tiên ta tới trước nói lấy nàng không quan tâm lâm ngọc nam ý kiến đi thẳng tới ngu hầu vi trước mặt muội muội nhưng không cần lưu tình a ngu hầu vi gật gật đầu đưa tay một đạo lôi đỉnh rơi xuống vui lê diều hâu nhanh chóng đưa tay t ầ n bảy pháp trận tại trong tay hội tụ lôi đỉnh thế như t r ẻ tre trực tiếp xuyên qua bảy đạo pháp trận pháp trận giảm bớt lôi đỉnh uy lực vui lê diều hâu gánh vác một đạo lôi đỉnh sau biểu tình biến đến nghiêm túc lên cái này lôi thế nào cùng ma pháp triệu hoán lôi đỉnh hoàn toàn khác biệt một cái ý nghĩ ở trong lòng xuất hiện tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đạo thứ hai lôi đỉnh đánh tới lúc này vui lê diều hâu trực tiếp phóng thích lôi điện ma pháp chủ nên kích không trung hạ xuống lôi đỉnh nhưng mà nàng lôi đỉnh tại c h ạ m đến không trung lôi đỉnh đánh mắt phản phất ti tiện con dân gặp phải hàn vương trực tiếp thần phủ bao trùm trên lôi đỉnh lôi ư lần này vui lê diều hâu cứ thế mà chống đỡ xét đánh lúc này toàn trường đều kinh hãi n g o ạ tạo nàng thế nào cùng một người không có chuyện gì đồng đạo cuối cùng đây chính là vui lê diều hâu a thái nhất từ quốc tế ảnh hưởng cùng đối với nàng bảo vệ cho tới bây giờ không để nàng công khai đại biểu qua thái nhất tham gia trận đấu nếu như nàng dự thi thái nhất mấy năm trước cũng không cần ở tại thứ tám khó nhìn thấy nàng xuất thủ chính xác lợi hại lâm hậu nam ngược lại không có chút nào kinh ngạc thần thánh cự long huyết thống tăng thêm không biết tên tinh linh huyết thống nếu là liền một đạo lôi đều gánh không được đó mới là náo loạn chuyện cười lớn đạo thứ ba lôi đình hạ xuống lần này v u i lê diều hâu đổi cái mạch suy nghĩ nàng bắt đầu thử nghiệm dùng chính mình lôi dẫn dắt t i ê n lôi q u y t í c h lại là chặt chẽ vững vàng một phát lôi đình vui lê diều hâu thân thể nổi lên lối quang thất bại không nhận lôi chi pháp tắc ảnh hưởng lôi vui lê diều hâu phát giác được chân tướng đó căn bản không phải lôi mà là quy tắc nào đó hóa thành lôi hình thức bao trùm lôi chi pháp tắc bên trên quy tắc thiên địa quy tắc ư vui lê diều hâu ánh mắt nghiêm trọng nếu như là dạng này đạo thứ tư lôi đ ỉ n h rơi xuống vui lê diều hâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i n h linh ma pháp thân thiện thiên địa lôi đình không chế ngu h u vi có chút kinh ngạc nàng nhìn thấy cái gì nàng dẫn xuống tới lôi đ ỉ n h uy tích phát sinh một chút l ệ c đi đ n g nhiên nàng biểu tình mang tới một phần hoảng sợ không chờ nàng mở miệng thiên điệu tức giận đỉnh đầu ấu vân nháy mắt c ù n g bạo ngay sau đó một đạo đường kính to hơn thùng nước lôi đỉnh từ trên trời dáng xuống rơi vui lê diều hâu căn bản không kịp phản ứng toàn bộ người bị lôi đỉnh nhấn chìm bạo mệnh tinh c ố trực tiếp miền nát phúc vui lê diều hâu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trùng điệp té đến trên mặt đất nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu t r ờ i nổi giận vui lê diều hâu đột nhiên nhìn về phía ngu ấu vi thời khắc này ngu ấu vi t r i để không còn phía trước mềm n h ũ n khí chất cấp lấy là bệ nghệ thiên hạ hở h ữ g cùng đôi mắt chỗ sâu nổi giận chương một trăm bốn mươi lăm thiên kiếp chi lôi chương một trăm bốn mươi lăm thiên kiếp chi lôi t h ư ơ n g không như mực lôi vân quay cuồng áp đến người t h ở không nổi c h ó i mắt từ điện xé rách lơ m ờ như từng đầu cuồng nộ độc lòng tại trong tầng mây xuyên qua tây minh trên bầu trời ngu hầu vi đứng lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g quan sát phía dưới chật vật vui lê diều h ầ u cái kia đôi mắt mang theo thuần túy hở h ữ g cùng thẩm phán ý nghĩ nhìn trộm phát tắc sang b ậ xúc phạm thiên đạo sâu kiến đang chém ngu hầu vi âm thanh như là lôi âm lăn qua chân trời không cần mảy may tình cảm đầu ngón tay của nàng lần nữa ngưng tụ lại làm người sợ hãi lôi quang vui lê diều hâu tâm thần run lên nàng hình như chọc g i ậ n tới một cái nào đó kinh khủng tồn tại ánh mắt xéo qua đảo qua xung quanh học sinh cùng nơi đóng quân người khác sẽ phải chịu liên lụy không dám có chút do dự vui lê diều hâu trực tiếp lấy ra tình cỗ một giây sau toàn bộ người trốn chạy tới ngoài ngàn mét nhưng mà v a n h một đạo lôi đ ỉ n h cuốn theo lấy vô thượng ý chí trực tiếp xuyên thủng vui lê diều hâu vội vàng tạo dự mà pháp hậu thuẫn nàng như gặp phải trọc truy thân thể mề mại thị t ấ n một cái nóng hổi máu tươi phun tùng t o a mà ra không cho nàng bất luận cái gì thời gian thở dốc đạo thứ hai thẩm phán chi mâu vẫn sức chờ phát động linh long biến vui lê diều hâu gầm thét một giây sau phấn kim sắc lân phiến tại làn da của nàng mặt ngoài hiện lên tựa như tắm rửa hào quang phía dưới tiên h tử lân phiến trồi lên thời gian vui lê diều hâu toàn bộ người khí thế phong cùng trèo lên nàng cuối cùng dùng da thần thông của mình đón lấy mười mấy ma pháp pháp trận tại quanh tân h hiện lên ngâm sướng hoàn tất trực kích lôi đỉnh nhưng mà nàng trung pi là đánh giá thấp lôi đỉnh kỹ năng vẫn lấy làm tiêu ngạo ma pháp đụng chạm lôi đình nháy mắt bị trực tiếp tan g ã vui lê diều hâu thân ảnh lại lần nữa bị thô to như thùng nước lôi đ ỉ n h nhấn chìm làn da lân phiến phát ra gào thét đứt thành từng khúc hóa thành điểm điểm hàn tinh tiêu tán nàng như một cái bị bẻ gãy cánh tinh linh vô lực từ không trung rơi xuống đập ầm ầm ở phía dưới cháy đen dạn nước trên mặt đất đau nhức kịch liệt để nàng cột tròn kinh mạch phản p h ấ t bị triệt để xoắn nát càng có một cỗ âm hàn á c độc lực lượng như là g i i trong xương sôi theo bị lôi mâu xuyên qua vết thương phong cổng chui vào kinh mạch của nàng an mòn nàng sinh cơ ách vui lê diều hâu co cắp trên mặt đất đất năng lực hành động thậm chí ngay cả lời nói đều nói không ra không trung ngu ấ u vi thần tình vẫn như cũ hở h ữ n g đạo thứ ba lôi đỉnh nương kết lần này lôi đỉnh hóa thành lôi mâu thẩm phán bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh sẽ rách tràn ngập b ụ i mù cùng bộ b ạ t hồ quang dùng cực hạn tốc độ hung hãn cắm b ả o ẩm ẩm lôi mâu mạnh mẽ đánh xuống lại không có đánh trúng mục tiêu nó chặt chẽ vững vàng đâm vào một cái rộng lớn trên sông lưng lâm mậm nam hắn như một tòa tuyên cổ núi cao một mực ngăn tại vui lê diều hâu cùng lôi đỉnh ở giữa đạo kia đủ để tùy tiện đánh tan vui lê diều hâu thần phạt lôi m tại lâm mộng nam trên sống lưng nổ tung chói mắt tử quang bùng lên kèm theo d ợ n người tư tư âm thanh cùng da thịt nháy mắt khét l ẹ t canh rình hắn b ắ p thịt cả người sôi s ụ p như cầu long làn da màu đồng cổ phía dưới n ổ i gân xanh hai chân thật sâu lâm vào đất khô cằn c h y ra hai đạo danh sâu nhưng c ố cũng không lui lại n ử a bước hắn kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một k i a tơ máu d ừ n g mộng nam vui lê diều hâu ý thức mơ hồ chỉ cảm thấy một cái nóng rực thân thể đem chính mình báo khỏa cái tia mùi khét lẹn bên trong lại lộ ra một chút làm người an tâm ký t c lâm mộng nam đau biểu tình dữ tợn ngu xuẩn ngươi chạy lung tung cái gì mang xong lâm ngọc nam ôm lấy vui lê diều hâu có cẳng liền chạy vui lê diều hâu cuối cùng ý thức được lâm ngọc nam vừa mới làm cái gì không đây không phải lôi đây là thiên địa phát tắc ngưng tụ thiên phạt n g ư ơ i miên trừ không được cháy mau lâm ngọc nam căn bản không để ý vui lê diều hâu cũng không suy nghĩ cho nàng diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân t i ế n tình h í mã vui lê diều hâu đối trường học quan hệ trọng đại liền sư phụ cũng m ờ i phần chiếu cố nàng vô luận từ cái nào điểm xuất phát mà nói hắn đều không thể mặc kệ đối phương xảy ra chuyện lâm n g ộ n nam đem trọng thương sắp chết v u i lê diều hâu bảo hộ trong ngực tiếp đó treo lên lôi đỉnh cấp tốc chạy trốn bù hầu vi hiển nhiên bị nửa đường g i ế t ra lâm n g ộ n nam chọc giận nàng dẫn động lôi pháp lại bị một cái phản tục thể tu n g h kháng đây là đối thần uy khinh n h ậ n nàng không lưu thủ nữa hai tay đột nhiên hướng tiên hư nắm ẩm ầm long toàn bộ tiên không triệt để nổi giận x ề n x ệ t như mực nước kiếp vân phong c u ồ n của q u ộ n xoay tròn tạo thành một cái to lớn thôn phệ hết thể vòng xoáy trung tâm vòng xoáy khi tức hủy diệt nhảy lên tới cực hạ tám mươi mốt đầu màu vàng tím lôi long tại trong tầng mây ngưng kết thành hình bọn chúng mỗi đầu lôi long đều ẩn chứa đủ để đem núi cao san thành bình đ ị a đem giang hà s ấ y khô khủng bố thiên uy t i ự u tiêu yên tiên tiếp thiên đạo pháp tắc bên trong dù n g tới c h u sắt những cái kia cả gan khiêu chiến thiên đạo lịch thiên nhi hành tu sĩ cao nhất hình phạt cái này tượng trưng cho thiên kiêu bất lạc bu hầu vi hở hứng nhìn chăm chú lên phía dưới nàng mục tiêu chỉ có một cái chết để mạt sát cả gan ngăn cản thần phạt thanh niên cùng trong ngực hắn cái kia tất chết sâu kiến lâm Ngọc nam ngẩm đầu nhìn về phía lôi long trong hai mắt bốc cháy lên một loại gần như điên cùng dứt khoát ô n chạ t r o m thấp thanh âm khản khản tại vui lê diều hâu bên thai văng lên mang theo không thể làm t r á i bá đạo vừa dứt lời đạo thứ nhất cỡ thùng nước từ kim lôi long mang theo x é rách hư không d ứ t lên phủ đầu đánh xuống g i a n g z a c lôi quang xuyên q u ặ g đánh lâm n g ọ c nam thân hình cao lớn đột nhiên trầm xuống dưới chân nham thạch nháy mắt hóa thành một bịt c h ó i mắt điện quang trên đỉnh đầu hắn nổ tung đầu tóc hóa thành cho tàn kiên như tinh cương đầu lâu lại bị bổ ra một đạo rõ ràng bếp đức hồ quang màu tím giống như rắn độc róc vào xương mồi nối toàn thân hắn bắp thịt kịch liệt có rút làn da nháy mắt cháy đen thành than khối lớn huyết nhục bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi ạch đa cổ h ọ c lâm mậu nam bên trong phát ra giã thú gầm nhẹ hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới cái này lôi long mang tới đau l ớ n dĩ nhiên có thể so mà đến cái k i a m a b ả n trong thất khiếu đều có nhỏ bé hổ q u a n g tràn ra nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao bao che trong ngực vui lê diều hầu đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm lôi k i ế p không ngừng nghỉ chút nào một đạo so một đạo càng c u ồ n g bạo hơn làm đạo thứ ba lôi trụ đánh xuống lúc lâm mậu nam hai đầu gối cũng nhịn không được nữa chân trụi hai tay bắp thịt phồng lên đến từng hạn làn ra như là nung đỏ q u é hàn từng tia từng tia bạch khí bốc hơi phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra mùi khét l ạ hỗn hợp có mùi máu tanh tràn ngập trong không khí làm người buồn nôn vui lê diều hâu bị lâm n g ọ c nam một mực bảo hộ dưới thân xuyên đ ấ u qua khuỵu tay khe hở nàng mơ hồ tầm mắt nhìn thấy cháy đen làn da không ngừng tràn ra lại bị lôi quăng cương ép thiêu đốt p h o n g bế vết thương hãy nay giống như thủy triều đánh tới đây hết thể đều là lỗi của nàng là nàng quá mức hạng mạn đối những thứ không biết quyết thiếu kính sợ mới ủ thành hậu quả như vậy nhìn lâm n g ộ n nam đau biểu tình dữ tợn vui lê diều hâu run dày mở miệm và người không cần bọn ta người sẽ chết lâm mộng nam căn bản nghe không được hạ xuống thiên phạt đã cướp đi hắn tính giác làm đạo thứ mười càng t h ố chắc màu sắc gần như thuần kim khủng bố lôi trụ ẩm vàng đập xuống lúc d ị biến nảy sinh cái k i a tính chất vị diệt tử kim cổ sáng tiếp xúc đến lâm mộng nam thân thể nháy mắt chán của hắn thao thiết ấ n ký đông nhiên bộ phát ra trước đó chưa từng có hào quang ngay sau đó dùng chán làm trung tâm thao thiết văn nhanh chóng lan tràn toàn thân cái tia hoa văn như cùng sống tới phong cùng bạt mẹo du tẩu thôn vệ vì diệt lôi quang cũng không c h ọ n b ẹ n nổ tung ngược lại có gần nửa năng lượng bị những cái kia lôi văn cưỡng ép tức lấy chuyển hóa nô、no. v u i lê diều hâu phát ra một tiếng mỏng manh trên dị nàng cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ khó nói l ê lời ô nhuận n bên trong mang theo tràn đầy sinh cơ dòng nước ấ m lại xuôi theo lâm ngọc nam dán chặt lấy cánh tay của nàng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng dòng nước ấ m này những nơi đi qua cái kia giỏi trong xương ấ m lôi như là gặp được khắc tinh phát ra tư tư tan g ã thanh âm nhanh chóng tan thành mấy khói càng làm nàng r u n động lạ nàng cái kia bị lôi mâu xuyên qua khâu kiệt vỡ ngụ i n h lại bị cố này bảng bạc sinh mệnh năng lượng chữa trị tờ b ổ như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tỏa ra mỏng manh lại ngoan cường sinh cơ vui lê diều hâu ngẩng đầu nhìn về phía lâm mộng nam nàng run sợ một thoáng nổi giận nàng chưa bao giờ tại trên mặt lâm mộng nam thấy qua biểu tình thao thiết n u ố t thiên quyết lâm mộng nam cuối cùng dùng vượt thao thiết n u ố t thiên quyết đi lực hắn đem lôi k ế p một bộ phận dẫn vào bản thân dùng để rèn luyện bản thân mà một bộ phận khác thì bị hắn chuyển hóa làm sinh mệnh bản nguyên quan chú vào vui lê diều hâu thể nội chữa trị nàng vết thương trên bầu trời một mực lạnh nhạt bao quát ngu hấu vi trong con mắt lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt thu hẹp toát ra khó có thể tin hoảng sợ làm sao có khả năng chỉ là p h a m thể có thể thôn vệ thiên uy nàng thấy rõ cái kia thần bí hoa văn sau khi xuất hiện mỗi lần kiếp lôi bổ xuống cái kia hoa văn đều sẽ biến đến càng thâm t h ú y hơn cô đọng phức tạp đẫu nhiên ngu hấu vi ý thức được cái gì đối phương vậy mà tại mượn chính mình dẫn động lôi tiếp tại bên bờ sinh tử ma luyện đục thân đây là trần trụi đ ụ nhã la cầm thần phạt làm đá mại đao k i nhờn không thể tha thứ ngu hấu vi triệt để tức giận xung quanh lưu chuyển lôi đình nháy mắt biến đến c u ồ n g bạo trói mắt nàng không còn chờ đợi lôi kiếp kết thúc thân ảnh t h o á n g qua hóa thành một đạo trói mắt lôi quang màu bạc xé rách t r ư ờ n g không đích thân thẳng hướng phía dưới cái kia ngay tại trong lôi kiếp đ ấ m máu nhất b à n lầm mậu nam ở sau lưng nàng vô số lôi quang tại không trung hội tụ bành trướng cuối cùng hóa thành một cái dương cánh trăng trượng hoàn toàn do c u ồ n g bạo lôi đình tạo thành tre trời cự đ i ể u lôi điệu hai cánh một cái mang theo xé rách không gian do lốc lớn cùng tính chất hủy diệt lưới điện hướng về vừa mới chọi cứng xuống thứ hai mươi đạo kiếp lôi lầm mậu lâm mộng nam đột nhiên ngần g đầu trong mắt không có khủng cụ chỉ có nổi giận tà thảo mẹ ngươi lâm mộng nam một tiếng gầm điên cuồng đem trong ngực đã khôi phục bộ phận sinh cơ vui lê diều hâu quăng bay ra đi tiếp theo một cái trước mắt hắn hai chân mạnh mẽ đạp một cái mặt đất toàn bộ người như là mũi tên chủ động gọn tới cái kia bị diệt lôi đ i ể u lôi đ i ể u móng nhọn tùy tiện xé rách lâm mộng nam sườn bụng r a thịt máu tươi cùng khét lẹt thịt nát bắn t u n g tóe hôn bạo miễn trừ đau đớn hắn xúc thế đã lâu bên phải hùng hắn doanh ra nắm đấm kia không còn là huyết nhục chi khu mà là bao quanh nồng đậm đến gần như thực chất tử kim lôi quang. phản phất nắm lấy một khóa áp s ú c lôi đỉnh tinh thần nắm đấm s ẹ ẻ qua quy tích không gian cũng vì đó và mẹo tà thảo mẹ ngươi vâng anh thử kim lôi quyền mạnh mẽ đục bên trong lôi điệu phân bụng g i a n g rác g i a n g rác làm người sợ hai tiếng vỡ vụn băng lên cái kia nhìn như không thể phá vỡ từ thần lôi tạo thành cự điệu thân thể dùng phân bụng làm trung tâm nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nước ngay sau đó toàn bộ lôi điệu ẩm vang sụp đổ ngu hấu vi thân hình thị trấn lạo đạo từ bạo tán lôi quang bên trong hiện lộ chân thân biến chứng da rên lên một tiếng hiển nhiên nhận lấy phản vệ không có khả năng pham chân sâu kiến làm sao có khả năng chấn vỡ thiên đạo lôi pháp ngu hấu vi âm thanh lạnh giá lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt tràn ngập không cách nào lý giải chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng nháy mắt lại làm ấy đạo lôi tiếp đánh xuống nhưng mà lâm n g ọ c nam trên mình thao thiết văn phản phất bị rót vào linh hồn đột nhiên b một phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu đen tiếp theo một cái trước mắt một tôn dữ t ậ n bá khí cự thú viễn cổ hư ảnh từ trong cơ thể hắn hiện lên thao thiết ngu hấu vi đang chuẩn bị lần nữa ngưng kết sát chiêu đối địch lại đột nhiên cảm giác bản thân điều động thiên đ i ệ chi lực bắt đầu biến đến trì trệ phát sinh cái gì càng làm cho nàng kinh hãi muốn tuyệt chính là trong cơ thể nàng tình thuần thần phạt l ô i lực lại mơ hồ có bị tôn này cự thú hư ảnh hấp dẫn bóc ra chuyển hóa xu thế hoang đường lâm mộng nam cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng tràn đầy lực lượng hắn chậm chậm đứng thẳng người cháy đen vết máu gì rào rơi xuống lộ ra phía dưới tân sinh ra chạy xuôi theo tử kim lôi mang làng ra khí thế của hắn liên tục tăng lên như là ngủ say hồng h o a n g cự thú đang thất tỉnh trong mắt thiêu đốt lên đủ để đốt diệt thương khung hòa diễm ngầm đầu ánh mắt như hai thanh ra khỏi vỏ lôi kiếm xuyên tấu tràn ngập tiếp vân cùng lôi quang gắt gao k h ó a chặt trên bầu trời ngu hấu vi tập trùng lâm Ngọc nam âm thanh k h n g cao lại như là quần quận kinh lôi rõ ràng mà vang vọng giữa t h i ê n địa, bổ lao tử lâu như vậy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước dưới chân đất khô cằn từng khúc dạng nước một bạo khí thế phóng lên t ậ n trời tà thảo mẹ ngươi thét g i ả i c h ấ n t i ự u tiêu lâm Ngọc nam nổi giận gầm lên một tiếng mang theo thao thiết bư ảnh thảo hướng ngu hấu vi ngu hấu vi trong lòng run lên nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có trí mạng uy hiếp không dám có do dự lệ một tiếng xuyên kim liệt thạch uy nghiêm b á đạo bằng vang lên triệt h o à n v ũ lôi đỉnh tăng gọn nháy mắt hóa thành một đầu dương cánh trong trượng toàn thân từ thần lôi tạo thành khủng bố cự bằng hư ảnh lôi bằng hai cánh bày r a che khuất bầu trời hai cánh nhẹ nhàng một cái lập tức cuốn lên lôi đỉnh phong bạo thẳng đến thao thiết thao thiết hư ảnh miệng lớn nước da như thâm nguyên hướng về lôi bằng n u ố t đi tiếp theo một cái trước mắt hai tôn quái vật khổng lồ mở ra chém giết lôi quang nổ tung hắc ám tràn ngập lôi bằng dính mạnh hai cánh chấn ướt vạn điện xả của mũ tránh thoát trói buộc thép mỏ hung ác mổ thao thiết vai cổ. Thao thiết miệng lớn giang nhanh uy nghiêm đáng sợ cắn xé lôi bằng cánh căn lôi tương cùng ám ảnh mạnh vụn tung toe bốn phía cả hai tại không trung phong cùng đấu sức mỗi một lần x é rách cắn xé điện giật đều tại lay động thương cung t h u ầ n túy lực lượng bị diệt tại đỉnh mây và chạm kích động mà khống chế hai cái quái vật khổng lồ quyết đấu lâm n g ộ n nam cùng ngu hấu vi cũng đang chấm dứt lâm n g ộ n nam rơi vào thế bất lợi không phải bởi vì đồ ăn mà là bởi vì tốc độ chậm ngu hấu vi cùng lâm n g ộ n nam đối c h ê u sau trên mặt hoảng sợ càng ngày càng nghiêm trọng nàng phát hiện đối phương khí tức mơ hồ áp đảo hắn trưởng không thần phạt bên trên đó là một loại nguồn gốc từ bao dung v ạ n lôi trí cao b i áp nàng không d á m hiêu chiến điện quang phong cùng lấp lóe toàn bộ nhân hóa làm một đạo tốc độ cực hạn màu bạc lôi toa xé rách không gian trốn chạy tới lôi bạo bên trong cùng lúc đó lâm ngọc nam rơi xuống trên mặt đất hắn đang muốn đuổi theo lại bị vui lê diều hâu bắt cánh tay g i ặ t cùng đường chớ u ổ i bình tĩnh một chút ngươi đã thắng、Cút. lâm ngọc nam đột nhiên bỏ qua vui lê diều hâu tay liền muốn đuổi theo vui lê diều hâu lại lần nữa nhào tới chương một trăm bốn mươi sáu bạo trùng cùng nghiền ép chương một trăm bốn mươi sáu bạo trùng cùng nghiền ép nàng gắt ga ôm lấy lâm ngọc nam cánh tay lâm mậu nam n g ư ơ i bình tĩnh một chút l ô i bạo bên trong liền là di tích đó là đối phương sân chính chúng ta đi về trước chế định một thoáng xét lược lâm mậu nam căn bản không nghe hắn một cái đầu gối gánh va chạm vui lê diều hâu phần bụng đau nhức kịch liệt chuyển đến nhưng vui lê diều hâu chết không b u n g tay nàng có thể nhìn ra lâm mậu nam đã đến một loại tàu hỏa nhập ma trạng thái dạng này đi vào đ ị c h quân sân chính thật sẽ chết vị liên tiếp cản trở lâm mậu nam cũng không còn cách nào kiềm chế tâm tình của mình hắn đột nhiên phát lực đem vui lê diều hâu té đến trên mặt đất tiếp đó cơi tại trên người nàng một tay nắm lấy cổ của nàng Bung tay. vui lê diều hâu cơ hồ muốn nạt thở nhưng nàng ý nguyên không vung tay nhưng phía trước trọng thương tăng thêm nạt thở để lực lượng của nàng từng bước suy yếu lâm mậu nam thừa cơ tránh ra vui lê diều hâu c h ó i buộc tiếp đó liền muốn đứng dậy rời khỏi vui lê diều hâu đột nhiên thở dốc tiếp đó nhào về phía lâm mậu nam ôm lấy chân của hắn cầu ngươi đây là nàng lần đầu bỏ đi tôn nghiêm thấp kém cầu xin vung tay lâm mậu nam nắm chặt s o n g quyền vui lê diều hâu phong cùng lắc đầu nàng làm sao có khả năng vung tay sao có thể vung tay thả đi hắn liền chết lâm mậu nam thở một hơi thật dài chầm chầm ngồi sổm người xuống tiếp đó bóp lấy vui lê diều hâu cổ để nàng cưỡng ép nhìn thẳng chính mình vui lê diều hâu nhìn thẳng lâm mộng nam đối phương giờ phút này giống như địa ngục trở về bạo q u â n không có người có thể tại đánh ta nhiều sau đó còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật không có người tiếng nói vừa ra lâm mộng nam trực tiếp phát lực đem vui lê diều hâu quăng bay đi ra ngoài tiếp đó nhanh chóng mở ra những bước tại vui lê diều hâu sụp đổ nhìn kỹ biến mất trong rừng rậm nhìn lâm m ộ n nam bóng lưng biến mất vui lê diều hâu trong lòng cảm thấy một trận vô lực hệ náy không cụ lo lắng trực tiếp để nàng tâm thái bắt đầu s sau một khắc nàng cắn chặt đầu lưới đau đớn để nàng thanh t ỉ n h lại không dám có do dự nàng đầu tiên là dùng da ma pháp đem tin tức truyền ra ngoài tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi bạo cũng không quay đầu lại hướng lâm mộng nam biến mất phương hướng nổi tới một bên khác lâm mộng nam đã đi sâu lôi bạo toàn bộ rừng rậm tắm rửa tại lôi bạo bên trong nhưng lâm mộng nam cũng không hề để ý thiên phạt lôi đều gánh nhiều như vậy hạn phổ thông lôi lại coi là cái gì không biết chạy bao lâu hắn cuối cùng xuyên qua lôi khu vượt qua lôi bạo bạc hành lang cầu vượn g xen vào nhau tinh tế phản phất đặt mình vào tiên cảnh n g ẫ nhiên trở nên h o à n g hốt thời gian nhanh chóng trôi qua cái tiêu tiên cảnh phản phất bị lịch sử tàn phá vạn năm lâu dài lâm n g ọ c nam vô ý thức nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra lúc nơi này đã biến đến rách nát không chịu đổi trên hải vân khổng lồ cửa bạch ngọc cô huyền một cửa điêu khắc phi tiên đồ văn tại cương phong ăn mòn phía dưới mơ hồ khó phân biệt trải rộng giống mạng nhện vết n ư ớ c ánh tà dương đỏ như máu hát vây tại rạn nước cạnh cửa cùng to lớn trên xích tỏa ra thê lương trường ảnh trong môn lũ ám thâm thúy quân quận lấy mỏng manh cổ huy hoàng của ngày xưa sớm đã chốt bụi chỉ dư t ĩ n h mịch cùng nghiền nát uy nghiêm như thần linh di hải đ ầ m xuyên biển mây t ử tiêu tông t à n bại rộng lớn khu kiến trúc để lâm ngọc nam thanh tỉnh một chút cùng lúc đó thân ả n h quen thuộc xuất hiện tại cự môn bên trên bu h â u vi nụ cười treo tức sâu kiến không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đổi tới thực sự là bu không ai bằng Nụ c ư ờ i sau đó bu h â u vi biểu tình biến đến dữ thợn xem như đ ố i ngươi vừa mới biểu hiện xuất sắc ban thưởng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi nơi này là từ tiêu tông di trị mà ta là chi phối nơi này thần Chí cao vô thượng thần. từ ngươi đến trước mặt ta chín bạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo đài trên bậc khắc ấn lấy trên bạn đạo p h á t trận an trí lấy trên bạn cái linh khôi cứ việc bọn chúng bởi vì t u ế nguyệt trôi đi thực lực bạn không đủ một nhưng đối phó với ngươi thừa sức kể xong ngũ hầu vi đang quan sát lâm mộng nam biểu tình nàng khát vọng từ đối phương trên mặt nhìn thấy chấn kinh nhìn thấy do dự nhìn thấy khủng cụ nhưng mà nàng phát hiện nàng sai hơn nữa sai vô cùng cái kêu cởi trần nam nhân tại do dự cùng cẩn thận ở giữa lựa chọn bạo trùng lâm m ộ n nam cười g ữ t h cái gì gọi là rèn sắc khi còn nóng, hỏa khí không phát tiết đi ra chờ nó xóa đi, đây chẳng phải là nghẹn mà chết. trốn ở trong tối ngu hấu vi thấy thế, khinh thường cười một tiếng. ngu xuẩn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt, cái kia khinh thường cười nháy mắt ngưng kết. tại t ấ m mắt của nàng bên trong, cái kia cởi trần nam nhân trực tiếp bước lên bậc thang b ằ n h ngọc. một bước năm sau cái bậc thang, tốc độ nhanh bay lên. cái kia thang trời bên trên, có vô số tàn tạo phát trận, cùng rách dưới khôi lỗi. nhưng đối với hắn mà nói, phản phất bài trí đồng đạo. một bước dấm nát một cái phát trận, một quyền làm bạo một cái khôi lỗi. một đường kia lửa man mùa hầu vi chừng lớn hai mắt phản phất khó mà tiếp nhận trước mắt hiện thực làm sao có khả năng trước không nói những cái kia tàn tạ khôi lỗi trận pháp kia cũng không phải cái gì đổ rát rưởi cho dù nó đã tàn tạ không chịu nổi nhưng đối phó với một cái khó khăn lắm tiên tiên đỉnh phong sâu kiến cũng là thừa sức nhưng vì cái gì đến tột cùng là vì sao vì sao cái kia pháp trận đối với hắn một chút tác dụng đều không có nên chết mùa hầu vi quả quyết xuất thủ lôi đỉnh lại lần nữa ngưng kết đánh về lâm n g nam nhưng lôi đình kia bổ tới lâm n g nam trên mình không còn có lúc đầu đi lực trên người hắn hoa văn màu đen phản phất không đáy không ngừng tại hấp thu lôi đỉnh năng lượng ngu hấu vi không dám b u ô n g lòng công kích nàng tinh minh phái tới c h ấ n thủ di chỉ c h ấ n tinh làm quyết không thể mặc kệ đối phương đánh vào di chỉ không phải để hoa hạ phát hiện di chỉ bí mật liền xong đời ngu hấu vi bắt đầu nghiêm túc phân tích lâm mộng nam hình thức chiến đấu tính toán phân tích l ư ợ c điểm của đối phương nhưng mà ba phút đi qua ngu hấu vi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nàng phát hiện phát hiện đối phương hình như hình như có thể miễn dịch trừ lôi đỉnh ra tất cả thương tổn ngo tạo cái này mẹ nó đánh cái lông gà không gian có bất cứ chút do dự nào nàng trực tiếp lựa chọn b i ệ t b i n h tôn giả rất nhanh một đạo thần bí giọng nói từ trong đầu của nàng v ă n g lên tận ba cái kia thần tiêu thể nữ ba ba mang tới ư mang mang tới rất tốt có nàng chúng ta liền có thể khống chế phương tiên địa này ẩn ba có chút khiếp được nói tôn giả người chính xác là mang về nhưng xảy ra chút bất ngờ bất ngờ gì có cái nam nhân theo tới chút chuyện nhỏ này cũng cùng ta báo cáo ư trực tiếp viết làm không làm được không làm được đối phương có thân phận gì ư không không rõ ràng đô hốt trướng vậy ngươi hỏi ta làm gì ngươi là tới thay ta chia sẻ áp lực không phải cho ta tăng thêm làm việc gánh nặng trực tiếp giết hắn ẩ n ba có chút sụp đổ tôn giả ta ta không làm được ta xử lý không được h ắ n phế vật thiên phạt quyền hạn đều cho ngươi mượn có thể có bất ngờ gì là ngươi xử lý không được ẩ n ba nhìn xem cách nàng càng ngày càng gần lâm mực nam có chút phá phòng tôn giả ta thật xử lý không được ta đã cực kỳ cố gắng thay vào đó người quá không nói chỉnh lý y miệng kế hoạch đã đến mấu chốt thời điểm ta chỉ cần ba ngày thời gian liền có thể thăm dò phương thiên địa này bản nguyên h ạ c tâm ta mặc kệ ngươi gặp được cái gì c ầ m định thân là tinh minh nhận tinh thế hệ tuổi trẻ bài danh thứ ba thiên tài ngươi không có bất kỳ thua lý do chống ba ngày vô luận như thế nào cũng phải cấp ta chống đủ ba ngày ẩn ba trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem cách nàng càng ngày càng gần lầm một nam trong tay hắn chống ba ngày ta nàng toàn bộ người triệt để phá phỏng thế là phong c ù n giải g thích tôn giả người này liền tiên kiếp cũng không sợ đừng nói ba ngày không còn thiên lôi quyền h ạ ta ba phút đều chịu không được ca lúc này thanh âm của đối phương đột nhiên bình tĩnh lại không sợ thiên lôi gặp tôn giả ngữ khí vững lòng ẩn ba phảng phất nhìn thấy hy vọng tôn giả mới bắt đầu hắn vẫn là sợ thiên lôi nhưng về sau không biết do đối phương sử dụng thủ đoạn là gì thân thể đột nhiên phế v ậ t bản tọa không phải tới nghe ngươi giải thích tiếng quát mắng trực tiếp cắt ngang ẩn ba giải thích bản tọa là nhìn ngươi thiên tư xuất sắc mới tại vài trăm tinh cầu thiền tiêu bên trong tuyển chọn ngươi bây giờ đến kế hoạch thời kỳ mấu chốt trăm năm nhu đồ liền có thể hoàn thành nếu là ngươi tại thời điểm mấu chốt như vậy mất x í c trở về ngươi liền đợi đến vào tinh hàng a nghe được tinh hang hai chữ ẩn ba hù dọa đến toàn thân phát dun liền là chết nàng cũng không thể vào tinh hang nhưng nàng thật không làm được thật ngăn không được thế là tôn giả ta hy sinh việc nhỏ nhưng ngài kế hoạch sự t ì n h quan hệ đến trọng đại ta là thật không có cách nào kháng chủ hắn bằng không thì cũng sẽ không bước lên chống đối ngài nguy hiểm hãy dày ngài thân bí tôn giả trầm mặc hồi lâu sau hắn lên tiếng lần nữa nửa giờ tại không ảnh hưởng kế hoạch điều kiện tiên quyết ta hiện thân cần thời gian nửa tiếng nửa canh giờ này vô luận như thế nào ngươi cũng phải cấp ta chống đỡ không nên để cho hắn bước vào tử tiêu tông di trị t ư ớ n g ta hiện ra giá trị của ngươi a tận ba nhất định cần muốn ngăn cản hắn nàng cố gắng kiềm chế nội tâm khủng cụ bắt đầu nghĩ biện pháp kéo dài thời gian có thân thể này nữ hải tựa hồ là cảm giác được cái gì ngu hấu vi bị phong cầm ý thức cưỡng ép thức tỉnh ẩn t ă m cảm chịu đến thức tỉnh nữ hải từng bước vung lên nụ cười nàng không do dự nữa trực tiếp gọn đến trước người lâm n g c nam sâu kiến dừng lại cước bộ của ngươi ta khống chế nữ hải này là đồng bọn của ngươi à ta đều thấy được nàng thế nhưng đánh trong đ ấ y lòng thích ngươi là ngươi nàng khóc ròng ròng dạng này yêu ngươi nữ hải lại bị ta đoạt xá thân thể ha ha ha ta biết điều khiển thân thể của nàng cùng ngươi chiến đấu cùng ngươi chém giết ta sẽ dùng hết tất cả giết ngươi mà ngươi lại không cách nào đối với ta như vậy xuất thủ cuối cùng ngươi cũng không hy vọng một cái thích ngươi nữ hải sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn a ẩ n ba càng nói càng phía trên đến cuối cùng nàng trực tiếp giang hai cánh tay ván h ậ n a vì mình bất lực cảm thấy hối h ậ n a ha ha ha ha ha ha ha ta nghe được ngươi thở hồn hẹn nghe được trái tim run dậy sâu kiến đánh đi dùng ngươi thiết quyền h toàn toàn u nàng g hăng nhìn i trên m lâm mộng nam chết để mất đi khủng cụ thậm chí nhiều hơn mấy phần trờ mong một cái nam nhân đối mặt một cái ưa thích mình nữ hải khó tránh khỏi sẽ có do dự một khi do dự lực lượng liền sẽ suy yếu chiến lược cũng sẽ bị yêu dàng buộc trói buộc đến lúc đó nàng liền có thể nắm giữ tiết tấu của chiến đấu thậm chí đ ề u không cần mời tôn giả xuất thủ nàng liền có thể đem đối phương chém ở dưới ngựa tới đi tới đi tới đi để nữ hải này cảm thụ trọng quyền cụ h qua ngươi a ha ha ha ha lâm mộng nam đã đi tới trước mặt của nàng cái kia trên mặt không do dự không có dây ruộng càng không có bất lử có chỉ là nổi giận từ vừa mới đến hiện tại nhất thành bất biến nổi giận nàng xem hiểu nàng sai nhưng đã chậm đúc bằng sắt nắm đấm x é rách không khí mang theo nặng n ề gào thét chặt chẽ bức vàng không có chút nào lôi c u ố n kháng vào thiếu nữ không có chút nào phòng bị mềm mại bụng dưới đông ô một tiếng nặng n ề đến như là m à i tại ra d à y cách bên trên trầm đục nổ tung thiếu nữ thân thể đột nhiên cong lên như bị vô hình cự lực mạnh mẽ đụi con cỏ lau hiện c kiểu chưa bay ngược ra ngoài tất cả khí tức tất cả trêu tức nháy mắt bị một quyền này từ thể nội chỗ sâu cứ thế mà để ép ra ngoài hóa thành một tiếng ngắn ngủi sắp bén đến biến điệu kêu đau nàng hai mắt nháy mắt trợt tròn con ngươi vì đau nhức kịch liệt mà thích chặt tinh xảo khuôn mặt màu máu tận rụt một mảnh trắng bệ thật thật đánh tần ba khó có thể tin nhìn xem lâm mộng nam nam nhân này không có tâm ư bất quá tần ba rất nhanh điều chỉnh xong nàng khống chế ngu hấu vi thủ đoạn cũng không phải là thông thường đoạt xá mà là nữ hải này có thể cùng phương thế giới này thiên đ ị a trao đổi nàng nguyên cơ có thể k h ô n g chế thân thể của đối phương là bởi vì tôn giả thông qua bí pháp tạm thời n ắ m trong tay phương thiên đ ị a này bộ phận phát tắc vậy mới thông qua phát tắc k h ô n g chế thân thể của nữ hải thay lời khác tới nói đối phương đánh liền đánh ngược lại không đả thương được chính mình bản thể đằng nữ hải này bị đánh tới gần chết nàng tại xuất thủ nhưng mà ngay tại nàng quyết định kế hoạch n đ á y mắt tần ba trốn ở trong tử tiêu tông bản thể đột nhiên phun một ngụt màu tươi chuyện gì xảy ra không cho nàng lửa điểm suy nghĩ thời gian quyền thứ hai đã tới một ụ c Cái kia quyền trái như là công rách cùng chuẩn tiêu, mặt. trái thành truy quát theo teo to, vô cùng tinh chuẩn nện vào thiếu trên. kia phải bên quyền gương ngang, mang không như nện nữ má m khí là vào vô xé tiếng vang r ộ i đến như là roi của thuộc da giòn vang đầu thiếu nữ bị lực lượng khổng lồ đánh đến đột nhiên hướng tạ v u n g đi cái c ổ phát ra làm người lo lắng tạch tâm thanh cùng lúc đó tận ba bản thể phun ra cái thứ hai màu tươi làm sao có khả năng hắn là làm sao làm được hắn là thế nào công kích đến ta bản thể trong lòng bình tĩnh bị hai quyền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ một vệ đỏ tươi huyết tuyến lập tức từ thiếu nữ vỡ tan khoe miệng mầm mẹo chạy xuống thương ạ i tái nàng n t trên biệt trói mắt. da đặc ớ c m ắ tiếc hắn cũng không phải loại kia bị người uy hiếp liền không nhúc n í c h người thỏa hiệp mang ý nghĩa lầu hàng mang ý nghĩa mặc người chết g i đối mặt muốn đưa ngươi vào chỗ chết đối thủ lúc thỏa hiệp căn bản không đổi được bất kỳ vật gì ngươi sẽ vứt bỏ tôn nghiêm lâm vào tiệc cảnh cuối cùng ngươi cùng người ngươi bảo vệ đều sẽ đi chết thậm chí sẽ chết không có chút nào tôn nghiêm lâm Ngọc nam trong từ điển không có thỏa hiệp chương một trăm bốn mươi bảy thu đồ chương một trăm bốn mươi bảy thu đồ cách thứ ba dưới đất tần ba lảo đảo lưu lại bước chân p h ủ p h í ế m nháy mắt lâm Ngọc nam thân ảnh cao lớn đã như n ú i nghiêng tiếp cận cánh tay phải gập khửi tay ngưng kết toàn thân trọng lượng cùng thế sông như là thợ rèn vùng xuống búa rèn mạnh mẽ nện ở thiếu nữ thon gầy yếu đ ớt xương bả vai ở giữa ẩm một tiếng như sấm rèn va chạm thiếu nữ hai đầu gối mềm lún phu phu một tiếng trùng điệp quỳ dạp xuống đất đầu gối cùng bậc thang bạch ngọc va chạm phát ra tiếng vang nặng n ề nàng tính toán d nhưng to lớn lực trùng kích để cánh tay của nàng tê dại một hồi vô lực nửa người trên bị hung hăng văng hướng mặt đất thân thể vì đau lớn mà không cách nào khống chế run dậy tỉ m ị xử lý tóc dài lộn xộn tán lạc chật vật không chịu nổi các loại các loại mỏng manh mang theo bọn máu cầu xin tha thứ từ nàng run dậy bờ môi bên trong g ạ t ra đáp lại nàng một cái chứa đầy lực lượng nằm đấm từ dưới lên trên mang theo không thể ngăn cản kinh đạo chặt chẽ vững vàng đâm vào thiếu nữ trên c ằ m ẩm đầu thiếu nữ đột nhiên hướng về sau thật cao vung lên cổ phát ra rợn người kéo rỗi âm thanh một cách này lực lượng để nàng nhất phi trung t i ê n bị đánh ngộng ẩn ba thậm chí vô pháp phản kháng nàng bản thể bị thương thậm chí ngay cả bám thân trạng thái đều không thể duy trì lâm ngộng nam trong cơn giận dữ trực tiếp mở ra hành hung âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp cứ việc nắm đấm rơi vào ngu hấu vi trên mình nhưng ẩn ba bản thể lại chịu đựng chín thành thương tổn nàng không hiểu vì sao công kích của đối phương sẽ thương tổn đến chính mình bản thể nàng không hiểu rõ hơn nữa nàng ữ a n cũng không cần minh bạch bởi vì nàng bản thể đã không chịu nổi công kích trực tiếp mất đi theo lấy ẩn ba hôn mê ngu hấu vi thể nội uy áp tiêu tán phản phất nào đó vi đại tồn tại cùng nàng cắt ra tiếp đối mưu hầu vi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lâm mậu nam thuận thế ôm lấy mưu hầu vi nhìn bị đánh hắn một trận nữ hải tâm tình của hắn có chút phức tạp đúng không nói xin lỗi đang muốn nói ra miệng mưu hầu vi đưa ngón trỏ ra đẻ xuống lâm mậu nam mở môi nàng cười cười lâm mậu nam ngươi lại cứu ta một lần thiếu nữ để phẫn nộ của hắn đạt được ngắn ngủi kiềm chế hắn cưỡng ép áp chế phẫn nộ trong lòng ôm lấy mưu hầu vi quay người liền phải trở về nhưng mà mới đẳng hắn quay người tiếp theo một cái t r ớ c mắt thiên k u n g liền bị cứ thế mà xé mở đây không phải là tự nhiên vết nứt càng giống một cái vô hình cự trào mang theo ác ý thô bạo kéo rách màn sân khấu vết nước chỗ sâu chỉ có một mảnh làm người sợ hãi thuần v i đến cực hạn trắng loá ngay sau đó cái kia nóng sáng dòng thắt liền c h ú t xuống mang theo x é rách không gian d í t lên cùng đủ để d ò n g kim hóa thiết khủng bố nhiệt độ cao ẩm vang đập xuống dưới đất tại cái kia trắng loá chói mắt lôi lưu bên trong một tôn vô cùng to lớn mang theo hủy thiên d i ệ t địa chống trận thành không xuất thế chống trận xuất hiện nháy mắt ngu hấu vi trên mình cái kia khí tức kinh khủng lại lần nữa xuất hiện khủng cụ tại đôi mắt chỗ sâu chợt lấy lên tiếp lấy liền làm ộ t phần d lâm mậu nam zeta tiếng nói vừa ra thân thể của nàng bắt đầu trôi nổi lâm mậu nam bản năng ôm lấy ngu hấu vi thân thể tiếp theo một cái trước mắt trường mâu sẽ qua nó xe rách trường không mang theo thẩm phán cùng chôn b ù i ý chí trực tiếp quán xuyên lâm mậu nam thân thể đem lâm mậu nam đinh ra ngoài ngu hấu vi trận mắt tròn xoe lâm mậu nam thiếu đi lâm mậu nam trói buộc ngu hấu vi thân thể không bị khống chế hướng lên không chống trận bay đi chống trận bên trên một thân ảnh đứng sững ở cái này hắn người khoác lưu động lôi quang dậy thành t r ư n g bảo ước vạn cửa quần bạo dòng điện tại quanh thân hắn phong cùng chạy trốn b ắ n ra nhưng c sống tên bật mà i Tinh minh n tôn h lôi t ô bạo sau đó lôi tôn ý nguyên đứng chắc tay vô tri không sợ thanh em kia không hề giống người nói giống như bạn lôi cuộc vượt bất quá ta thưởng thức tính tình của người người có tư cách trở thành quỷ mưu trống khí linh lâm mậu nam bị trường mâu đính tại trên mặt đất đau đầu đ ầ y mồ hôi người kia rất mạnh không phải bình thường mạnh nhưng tờ cờ 79 không phải chỉ có thể tiếp nhận tam giai trở xuống người đang nhập ư lâm mậu nam nhanh chóng tự hỏi b u a hầu vi là cái ổ nhỏ b ọ n g nhưng nàng đáp ứng qua chính mình sẽ không bỏ qua sinh mệnh quan trọng hơn chính là nàng là cái nội tâm cực kỳ mẫn cảm nữ h à i nàng sẽ không để chính mình đánh bắt giết người thường khổ cho nên làm nàng nói để mình giết nàng thời điểm vậy liền mang ý nghĩa nàng biết tin tức gì một cái tại trong góc nhìn của nàng chỉ có nàng chết mất mới có thể giải trừ nguy cơ tin tức q u ỷ ngưu trống khí linh lâm mậu nam từng bước ý thức đến phát sinh cái gì cái kia cái gọi là q u ỷ ngưu trống sát xuất lớn cùng hắn tự quan g thanh kiếm đồng đạo đều là thế giới quyền hành cụ tượng hóa mà trước mắt người này hắn mưu toan giao phó q u ỷ ngưu trống khí linh tiếp đó thông qua đ ổ điều khiển l i n h phương pháp tới khống chế q u ỷ ngưu trống mục đích đại khái là làm k h ố n g chê phương thế giới này cách làm như vậy tại trong đầu lâm mậu nam chỉ có một cái thế lực phù hợp tinh minh một cái cùng hoa hạ như địch như hữu thế lực không có người biết tinh minh người sáng lập là, là ai duy nhất có thể biết chính là tinh minh thành viên đều là mỗi cái trên tinh cầu cấp cao nhất thiên tài tinh minh thiên tài cũng là mỗi cái trên tinh cầu xuất sắc nhất thiên tiêu mục đích của bọn hắn cùng hoa hạ đồng đạo cũng là vì chống cự bị tinh n g u y ê n t h ô n vệ bởi vậy chỉnh thể chiến lược trên phương hướng bọn họ cùng hoa hạ tương tự nhưng sau lưng cả hai có nhiều cạnh tranh tờ cờ bảy mươi chín đại khái liền là bọn hắn lần này mục tiêu mà bọn hắn tuyển chọn k h ô n g chế tờ cờ bảy mươi chín hiến tế phẩm là n g u hấu vi n g u hấu vi tới nơi này nói không chắc liền có tinh minh tại sau lưng trợ giút một khi ngũ hấu vi bị đối phương luyện thành thí linh cái kia tờ cờ bảy mươi chín sẽ trọn vẹn rơi vào trong tay tinh minh lâm mộng nam không quan tâm tờ cờ bảy mươi chín quyền sở hữu hắn quan tâm là cái kia bị hắn cứu được nữ hải cái kia cùng hắn có ước định nữ hải đối phương cho trả tiền thò tay máu tươi dâng trào lâm mộng nam cứ thế mà đem xuyên qua thân thể trường mâu lấy ra cử động này đưa tới lôi tôn chú ý suýt nữa quên mất ngươi ta thật tò mò đến t u ộ t cùng là dạng gì tiểu quỷ có thể đem ẩn tinh đệ tam thiên tiêu chật vật nói ra chịu không được lâm mộng nam khỏe miệm nhẹ nhàng dâng lên là cha ngươi không khí nháy mắt ngứ kết trời phảng phất n ổ i giận tính một cái đã có năm trăm năm không có người trẻ tuổi dám đối với ta như vậy nói chuyện lôi tôn hờ hưng nói lâm mộng nam nắm chặt s o n g quyền lao tạp thoái sống ở ổ chó bên trong đây một cái xương cốt cứng rắn đều không có lôi tôn đống nhiên cười lên ha ha ha ta còn thực sự thật thường thức ngươi lôi đình liền nên có thẳng tiến không lùi không sợ dũng khí tiểu tử cho ngươi cái cơ hội vì dưới đất dập đầu ba cái phía sau ta không chỉ sẽ khoan dung ngươi đối ta bất kính sẽ còn thu ngươi làm đồ đây là bản tọa ban cho ân huệ của ngươi muốn biết trân quý chương một trăm bốn mươi tám sư phụ ngươi là ai c h ư ơ một trăm bốn mươi tám sư phụ ngươi là ai lâm ngọc nam phảng phất nghe được cái gì trọc cười sự tình nhịn không được cười lên t i n h minh tôn giả chưa vào vương giả chi cảnh ha ha ha thu ta làm đồ đệ ngươi cũng xứng lôi tôn giả cũng không để ý hắn chính xác lên quý tài tâm côn g vọng là thiên tài đặc quyền thay lời k h á c nói không còn g vào người còn nói thiên tài hư ngươi biết ngươi cự tuyệt là cái gì tồn tại hư quản ngươi là đồ vật gì lao tử đã có sư phụ lâm ngọc nam ngay tại kéo dài thời gian chữa trị thương thế của mình mà hắn điểm này tiểu thủ đoạn cũng không có g i ấ u giếm được mắt lôi tôn giả ta biết ngươi tại kéo dài thời gian ngươi tại đợi có người đem tin tức thông chi tình cầu bên ngoài cái k i a mấy tôn vương bất quá vô dụng ta hiện tại có đầy đủ thời gian cùng ngươi chơi cũng rất có hứng thú cho ngươi khoa phổ một thoáng sư phụ ngươi cùng ta khoảng cách lâm mộng nam cười rực rỡ trong đầu hắn tất cả đều là cái k i a tiểu lý tàng đao lao đồng h p chỉ bằng ngươi ha ha ha lôi tôn giả lắc đầu mất đi hiệu lực tuổi tác đến cùng vẫn là quá non trung pi không có gì tầm mắt lâm mộng nam như là nhìn thẳng hề nhìn xem lôi tôn giả của ta nhãn giới so với ngươi vị này tới từ tinh minh đ ị a tôn người chính xác kém một chút bất quá so với các ngươi tinh minh đại đa số người ta biết còn không ít đây lôi tôn giả ánh mắt trì trệ hắn n gây n g ẩ n cả người người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ biết tinh minh còn biết chính mình là tôn giả thậm chí hắn còn biết chính mình là đ ị a tôn người hắn là làm sao mà biết được lâm mộng nam trêu tức cười một tiếng có thể nắm giữ luyện tinh phương pháp tồn tại tất nhiên là tôn giả trở lên mà mắt ngươi giới lại như thế hẹp tin tức lại như thế hỗn loạn phỏng đoán năng lực lại kém như vậy lại không có gì quá lớn kiến thức cho nên ngươi không phải thiên trí tôn càng sẽ không là tinh minh trưởng lão như vậy ta đương nhiên chờ đến ra kết luận ngươi là tinh minh địa tôn người a thiếu niên t r e o tức lời nói để lôi tôn giả mặt mò có chút phát sốt vô cùng nhục nhã trong miệng hắn không có gì nhãn giới người trẻ tuổi diễn dịch trực tiếp ra thân phận của đối phương biết tinh minh người rất ít biết trong tinh minh đẳng cấp kết cấu càng ít về phần biết luyện t ì n h cách thức hạm đ ạ o ít lại càng ít người là tinh duệ lôi tôn giả âm chầm nói tinh minh cùng tinh duệ có đại lượng lợi ích lui tới người trẻ tuổi kêu biết nhiều như vậy nội tình tin tức ở nhà địa vị tất nhiên cực cao nếu như hắn thủy tiện xuất thủ nói không chắc liền là đại thủy sông tới miếu long vương thậm chí nghiêm trọng hơn hậu quả là làm tinh minh t r e o chọc một cái phiền phái lớn bây giờ chính là hắn thăng chức trọng yếu thời cơ nhiệm vụ lần này một khi thành công địa vị của hắn liền ổn cho nên tại trong lúc mấu chốt này tuyệt đối không thể có sơ xuất ngươi là nhà nào tinh duệ t r ư ở n g bối là ai lâm Ngọc nam cười nói thế nào tôn giả không thu ta làm đồ đệ lôi tôn giả khí bộ mặt cũng bắt đầu bắt đầu và mẹo n ạ i danh quần vọng ta là xem ở phụ huynh ngươi lớp mặt mũi mới cho ngươi cơ hội này lại ra nói kiêu ngạo chớ có trách ta không cho ngươi lưu được sống lâm mậu nam hoạt động một chút cánh tay miệng vết thương của hắn đã chữa trị không sai biệt lắm người chính xác còn có chút tầm mắt ta chính xác tới từ t i n h duệ nhưng bây giờ đã không phải nghe vậy lôi tôn giả khinh thường cười một tiếng bị trục xuất cửa chính con rơi ư mất đi gia tộc che chở còn dám c u ồ n g vọng như vậy đến cùng là t i n h duệ cho dù bị trục xuất cửa chính ý nguyên ngạo không được lâm mậu nam tạm được chủ yếu là có ngạo vô liếng lôi tôn giả có chút không bình tĩnh giờ phút này hắn phát giác được không thích hợp tỉ như đối phương không sợ hai chút nào ngữ khí tỉ như trên người đối phương mặc đồng phục kiểu dáng hắn quanh năm xuyên qua tinh cầu ở giữa rất ít quan tâm qua hoa hạ phương diện tin tức nhưng hắn tại năm năm trước đi qua tinh thần đại học hắn nhớ tinh thần đại học đồng phục cứ việc người trẻ tuổi này n ử a người trên quần áo đã không có nhưng quần của hắn vô luận là kiểu dáng vẫn là màu sắc đều không khớp hắn không phải tinh thần đại học học sinh quan trọng hơn chính là hắn biết chính mình là điệu tôn người sau ý nguyên bình tĩnh như thế cái kia lực lượng nguồn gốc từ sư phụ ngươi ư sư phụ ngươi là ai x ư tiên gia lâm mộng nam dữ tợi một tiếng chán thao thiết ấn ký nhấp n h ó á n g hào quang chỉ cái này một chút lôi tôn giả ngốc trệ hắn nhận ra ấn ký này đó là thuộc về thiên vương ấn ký nó tượng trưng cho thiên vương thân truyền thiên vương lôi tôn giả lời nói lý đa mấy phần âm dung lâm mộng nam nhìn lôi tôn giả nhà n n h ạ t nói gia sư bất ải cố gắng ngàn năm khó khăn lắm thiên vương chậm chạp không thể đi lên đại đế hiện tại ngươi có thể khoa phổ giữa các ngươi khoảng cách lôi tôn giả cảm giác mặt đều tại phát sốt khoa phổ hắn cùng thiên vương khoảng cách hắn thậm chí đều không phải vương giả bất quá h á n trung pi h là tu luyện mấy trăm năm tồn tại lôi tôn giả rất nhanh áp chế bị đánh mặt xấu hổ cấm tiếng nói vừa ra phương viên vạn m é t bị nháy mắt phong cấm phong tỏa không gian sau lôi tôn giả nhàn n h ạ t nói n g ư ơ i trẻ tuổi đã ngươi là thiên vương thân truyền vậy ta thả ngươi một con đường sống ngoan ngoãn tại nơi này chờ hảo đảng ta xử lý xong sự tình lại đem ngươi đưa đi thả ngươi mẹ sinh lộ lâm mộng nam không có nửa câu nói nhảm hắn đã nhìn ra tôn giả này liền là cái miệng cọc gan thỏ mặt hàng đối phương có thể đi vào nơi này tất nhiên là áp chế cảnh giới của mình thậm chí rất có thể là phân thân lâm ngọc nam tốc độ tăng gọn trực tiếp xuôi theo thiên thê hướng lên chạy tới lôi tôn giả sắc mặt hung ác ánh mắt kia như là hai đạo thực chất thiểm điện trường m â u một mực đính tại lâm ngọc nam trên mình hoa hạ cùng tinh minh có ước định tinh cầu tranh giành đều bằng bản sự cho dù ngươi là thiên vương thân truyền chỉ cần không đánh chết ngươi ta liền có quyền đánh trả tiếng nói vừa ra thô to vặn b ẹ o lôi xà xé rách tầm mây cùng loạn đánh l â y phá thành mảnh nhỏ thiên thê uy lôi tôn giả mệnh lệnh lệnh phá thành mảnh nhỏ thiên thê u ỷ chữ cửa ra nháy mắt tay phải hắn vỉ v u lên một đạo thuần túy từ áp xúc đến cực hạn tính chất hủy diệt năng lượng tạo thành thiểm điện giáo nháy mắt ngưng tụ thành nó so thái dương đều càng trói mắt giáo trôi đến không gian đều lưu lại bị bỏng vạt mẹo màu đen vật đôi phát ra tư tư tử vong âm dung gió phản phất động lại thần phạt phủ xuống lâm Ngọc nam đón cái kia mang theo thần vi lôi đỉnh giơ tay lên không có khí thế kinh tiên động đ ị a chỉ là năm ngón mở ra hướng về đạo kia đủ để xuyên qua núi cao giáo tùy ý một nắm phúc một tiếng nhẹ nhàng đến gần như buồn cười g ò n vang trôi kia ẩn chứa lôi tôn giả vô thượng ý chí thiểm điện giáo tại lâm mộng nam lòng bàn tay như là yếu đớt như lưu ly, đống nhiên vỡ b ụ n trôn b ụ i không có bạo tạc, không có trùng kích. chỉ có mấy sợi thật nhỏ dòng điện không cam l ò n g tại lâm mộng nam giữa ngón tay vặn bẻo mấy lần, liền triệt để tiêu tán ở trong không khí. trên mặt lôi tôn giả lạnh giá ngạm m ạ n lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng vết nứt. cái kêu bệ nghễ thiên hạ trong đôi mắt, lần đầu xuất hiện thuật t ú y là m người tâm tình bất an. lâm mộng nam thân eo như dây cung nháy mắt kéo căng. tụ lực. một dây sau, dây cung phong thích. tại chỗ lưu lại một vòng đột nhiên k u y t tán sóng xung xung kích lôi tôn giả ngưng trọng nhìn lâm mộng nam hướng hắn đánh tới thân ảnh đang lúc hắn muốn công kích lúc chợt phát hiện thân ảnh của đối phương biến mất người đây tiếp theo một cái trước mắt hắn t r ừ n g lớn hai mắt đột nhiên quay đầu tiêu giao du lâm mộng nam thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại sau lưng l ô i tôn giả không có dư thừa động tác không có rực rỡ năng lượng hào quang chỉ có một cái nắm chắc quả đấm mang theo nguyên thủy nhất ngang ngược nhất vật lý p h á p tắc xé rách xung quanh cuồng bạo lôi điện trường vực mạnh mẽ k ắ c ở lôi tôn giả trường tiêu kinh ngạc ngưng kết trên mặt